Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 33 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. chương 201, trở về Hoa Quốc, dây lát gian, khoảng cách Tây Việt đế băng hà đã gần một năm. Này một năm Tây Việt có thể nói là phát sinh long trời lửa đất biến hóa. Theo Hoàng đế đến thừa tướng, lại đến cùng hạ không ít trọng yếu trên vị trí toàn bộ đều thay người trẻ tuổi. Tây Việt trên triều đình quan viên chia đều tuổi có thể nói là các đời lịch đại chi thấp nhất. Trong ngày xưa đã ngoài càng đi phía trước luôn nhìn đến càng nhiều tròm dâu hoa dâm vẻ mặt nếp nhăn lão đầu nhi. Mà nay cao cao tại thượng hoàng đế bệ hạ vừa qua khỏi nhược quán, thừa tướng đại nhân năm vừa mới 18, mỹ mạo như hoa. Xuống chút nữa, nhận đến hoàng đế trọng dụng dung tuyên, đông phương phi, bước ngọc đường, lớn tuổi nhất như đông phương phi cũng vừa mới đến bất hoặc chi niên. Như vậy thay đổi cũng khó không có lợi ít nhất trong ngày xưa lão thần nhóm la lý đi sách một điểm việc nhỏ cũng muốn chi, hồ, giả, dã thảo luận nửa ngày tật xấu không biết khi nào thì không thấy. Trên triều đình nghị sự đúng là trở nên hết sức có hiệu suất. Nguyên bản mỗi ngày ít nhất cần một cái canh giờ lâm triều, nay không cần một cái canh giờ có thể đủ toàn bộ giải quyết. Ở tỷ như tân hoàng đăng cơ sau thập phần nể trọng chính mình làm đại thừa tướng thê tử. Nguyên bản một nữ nhân làm thừa tướng còn có không ít người ôm chế diễu trong lòng, nhưng là trong nháy mắt đã gần một năm thời gian, Mộc tướng chủ trì khoa khảo chỉnh đốn lại trị thanh lý hộ bộ đợi chút đúng là một tia sai lầm cũng chảo không được. Ngược lại là nhân cơ hội ở dân chúng trong cảm nhận tạo vô cùng tốt danh vọng. Lại có qua hoàn năm Tây Việt đế hoàng lăng rốt cục triệt để tu kiến hoàn thành đế lăng phong thổ. Dung Cần tuy rằng đem Mai Phi Truy Phong làm Hoàng hậu, nhưng không có thuận theo Tây Việt Đế nguyện vọng đem Mai Phi táng nhập Hoàng Lăng. Chính là ở Tây Việt Đế Linh Cữu bên trong thả một bộ Mai Phi bức họa. Đồng dạng Dung theo mộ trung cũng chỉ có chính hắn tự tay viết sửa họa Mai Phi bức họa, mà Mai Phi cho cốt lại bị Dung Cần chôn ở bành ngoài thành một chỗ u tĩnh trên núi. Qua hoàn năm liền lại là Tân một năm. Dung cần sửa năm sau vì rất cùng tuy rằng dung cần đăng cơ đã gần một năm, này một năm lại vì rất cùng nguyên nhiên Rất cùng nguyên nhiên một tháng, vừa mới qua xong rồi tân niên toàn bộ Tây Việt hoàng thành còn đắm chìm ở một mảnh yên vui tường hòa bên trong. Kinh thành trung Ngụy phủ tuy rằng chẳng phải quan lớn quyền quý nhà, nhưng cũng là trong kinh thành bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường chỗ. Đơn giản là nơi này ở là được xưng thiên hạ thủ phủ danh xưng Ngụy công tử, Ngụy vô kỷ tuy rằng trên thực tế ngụy vô kỵ tài phú ngâm nước gần một nửa nhưng là không biết vì sao dung cần cũng không có đem điều này tin tức công bố thiên hạ thậm chí cũng không có đại lượng lấy ra kia phân đã thuộc loại chính mình tài phú cho nên ngụy vô kỵ vẫn như cũ là thiên hạ thủ phủ trong kinh thành quyền quý nhóm đều biết đến năm trước thái miếu chi biến chung rất nhiều địa phương đều có vị này ngụy công tử thân ảnh nhưng là sau bệ hạ lại hoàn toàn không có truy cứu ngụy vô kỵ ý thứ thậm chí ngụy vô kỵ vẫn như cũ xuất nhập hoàng thành chút không chịu cản tay sở hữu nhân tâm chung liền âm thầm cân nhắc chỉ sợ ngụy công tử cùng đương kim bệ hạ cũng là có chút quan hệ bởi vậy cũng liền càng không có ai ăn chống đỡ đi tìm ngụy vô kỵ phiền toái gần buổi trưa thời điểm ngụy trong phủ lại đến một vị có chút đặc biệt khách nhân Ngụy vô kỵ đi vào đại sảnh, xem ngồi ở trong đại sảnh nhàn nhã uống trà người nào đó không khỏi nhíu mày, nói hoàng đế bệ hạ thế nào có rảnh đến hàn xá đến uống trà. Trong đại sảnh chủ vị ngồi hắc y thanh niên tuấn Mỹ vô chủ dung nhan thượng hiển lộ ra vài phần ghét bỏ chi ý. Gật đầu nói Quả thật là hàn xá, đường đường thiên hạ thủ phủ ở tại loại địa phương này, người đem bạc đều bại hết sao. Ngụy vô kỵ thức giận chừng mắt không mời tự đến người nào đó, cái gì kêu loại địa phương này. Hắn này tòa nhà cho dù không phải trong hoàng thành tốt nhất ít nhất cũng là tốt nhất chi nhất. Trống rỗng, lạnh thanh, dung cẩn không mặn không nhạt bỏ thêm hai câu. ngụy vô kỵ cứng lại, có chút oán hận quét dung cẩn một năm. Một người trụ địa phương có thể không trống rỗng lạnh thanh sao? Này hơn nửa năm đến, người nào đó qua đích xác thực là so với hắn dễ chịu. Cho dù bị trên triều đình này lão gia này tức giận đến muốn khảm nhân, hạ triều không trả có ôn hương Nguyễn Ngọc, hồng tụ thiêm hương sao? Ta không mời ngươi đến." Ngụy Vô Kỵ tức giận nói, "Hoàng đế bệ hạ đại giá quang lâm tổng không phải vì đến ghét bỏ ta tòa nhà đi." Dung Cẩn trầm mặc một chút hỏi, "Ngươi muốn khởi hành đi Hoa Quốc?" Ngụy Vô Kỵ nhíu mày, "Ngươi nhưng là tin thức linh thông." "Hoa Quốc đàn long tụ sắp tới, ta là thương nhân, thương nhân trục lợi ta tự nhiên muốn đi." "Thế nào, hoàng đế bệ hạ tính toán theo ta kết bạn đồng hành?" Dung Cẩn thản nhiên nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, "Ta không đi." Ngụy Vô Kỵ có chút ngoài ý muốn, trầm ngâm một chút nhíu mày nói, ngươi không đi, như vậy chính là. Dung Cẩn nói, Thanh Thanh đi, ngươi giúp ta bảo hộ Thanh Thanh an nguy. Ngụy công tử trừng mắt vẻ mặt đương nhiên Dung Cẩn, không khỏi khí vui vẻ, ngươi cho là ngươi là ai? Ta dựa vào cái gì giúp ngươi bảo hộ Mộc Thanh Nghi an nguy? Dung Cẩn lãnh đạm phiết hắn nói, Thanh Thanh nếu ra chuyện gì, ta cam đoan ngươi cùng liên quần đều mua không nổi. Ngụy Vô Kỵ sau một lúc lâu không nói gì, trước kia hắn là không sợ Dung Cần uy hiếp. Bởi vì Dung Cần chính là lại làm ầm ý cũng chỉ có thể miệng thưởng uy hiếp. Nhưng là hiện tại, nghĩa phụ sản nghiệp hắn cùng Dung Cần một người một nửa nhi, nói cách khác hắn có bao nhiêu tiền, Dung Cần tuyệt sẽ không so với hắn thiếu bao nhiêu. Huống chi Dung Cần còn có toàn bộ Tây Việt duy trì. Nếu là Dung Cần tưởng thật cố ý khó xử hắn ít nhất ở Tây Việt hắn thật là có khả năng táng ra bại sản. Tây Việt nhưng là tam quốc bên trong tối giàu có quốc gia như thật sự là táng gia bại sản hắn nhưng là miệt lớn ta giúp ngươi bảo hộ nàng có chỗ tốt gì Ngụy vô kỵ nhíu mày nói hắn là thương nhân không phải sống bồ tát dung cần nghĩ nghĩ trầm giọng nói chỉ cần thanh thanh bình an trở về ngươi vẫn như cũ là thiên hạ thủ phù ngụy vô kỳ ánh mắt co rụt lại, Dung Cần ý tứ là chỉ cần hắn bảo hộ Mộc Thanh Y bình an trở về phía trước nghĩa phụ lưu cho Dung Cần tài sản, Dung Cần còn có thể đủ số trả lại cho hắn. ngụy vô kỳ ánh mắt có chút phức tạp nhìn nhìn ngồi ở chủ vị thượng thần sắc hờ hững Dung Cần. Thật lâu sau mới thản nhiên thở dài nói ta nhưng là không nghĩ tới, Mộc Thanh Y cư nhiên đối với ngươi như thế trọng yếu. Kỳ thật, có Hà Tô Trúc ở nàng cũng sẽ không có cái gì quá lớn nguy hiểm đi. Trăm mật chung có nhất sơ, bản công tử muốn vạn vô nhất thất. Dung Cẩn trầm giọng nói, ngụy Vô Kỵ nhu nhu mi tâm, nói nghĩa phụ để lại cho người tiền ta sẽ không muốn. Không bằng đổi một cái điều kiện như thế nào. Dung Cẩn thản nhiên xem hắn, ngụy Vô Kỵ sờ sờ cầm cười nói, bảo ta một tiếng đại ca như thế nào. Dung Cẩn ánh mắt lạnh lùng, bắn về phía ngụy Vô Kỵ mắt đau giống như thực chất. Thấy hắn thật sự thức giận, Ngụy Vô Kỵ vội vàng nâng tay nhận thua, nói ta đã biết ta cam đoan Mộc Thanh Y một cái tóc thì cũng sẽ không thiếu. Được rồi đi, thật sự là, người mẫu phi cũng là ta nghĩa mẫu, bảo ta một tiếng đại ca chẳng lẽ mệt ngươi bất thành. Dung Cần hừ nhẹ một tiếng, đứng dậy đi ra cửa. Xem Dung Cần rời đi bóng lưng, Ngụy Vô Kỵ trên mặt tươi cười dần dần phai nhạt xuống dưới, chậm rãi chỉ còn lại có một tia cô tịch hắn từ nhỏ liền không cha không mẹ bị nghĩa mẫu nhặt trở về vốn tưởng rằng từ đây có một cái gia ai biết còn chưa có qua vài năm an ổn ngày lại phùng kịch biến nay liên nghĩa phụ cùng làm bạn chính mình nhiều năm ngàn lăng cũng đều mất trên đời này ước chừng cũng chỉ còn lại dung cần cùng chính mình còn có chút quan hệ ngụy vô kỵ không khỏi vang lên cái kia tươi cười dịu dàng lại dường như khí độ thiên thành bạch khi nữ tử Dung Cần cùng hắn giống nhau tịch mịch, nhưng là Dung Cần giữ dội may mắn có thể có như vậy một cái nữ tử làm bạn bên cạnh người Thanh Thanh trong hoàng cung Dung Cần phiền muộn vẫy lui đi tới đi lui thu thập này nọ các cung nữ ôm Mộc Thanh Y không chịu buông tay ly biệt sắp tới Mộc Thanh Y đồng dạng cũng rất là không tha chỉ phải tùy ý hắn ôm thấp giọng nói ta rất nhanh sẽ gặp trở về Dung Cần ngồi dậy đến nghiêm Cần nói Thanh Thanh này đi trăm ngàn phải cẩn thận ta đã cùng Ngụy vô kỵ nói tốt lắm hắn sẽ cùng các ngươi cùng tiến lên lộ ngụy công tử mộc thanh y nhíu mi nói ngụy công tử công việc bề bộn làm gì làm phiền hắn có tu trúc ở ta an ủi cũng không cần lo lắng càng trọng yếu hơn là nàng cư nhiên đều không biết dung cần là cái gì thời điểm đi tìm ngụy vô kỷ dung cần lắc đầu nói không được hoa hoàng đối với người hận thấu xương vạn nhất thật sự ra chuyện gì hạ tu trúc một người cũng một cây chẳng chống vững nhà mộc thanh y bất đắc dĩ xoa mi tâm nói ngươi đã quên còn có Trang Vương muốn cùng ta một khối đi. Dung Cần trực tiếp mắt trợn trắng, hắn có thể tự bảo vệ mình sẽ không sai lầm rồi, ngươi còn có thể trông cậy vào hắn bảo hộ ngươi sao? Chúng ta không phải muốn đi đánh giặc." Mộc Thanh Y cắn răng nói, Dung Cần ủy khuất nói, "Ta biết a, nếu là muốn đi đánh giặc ta trực tiếp phái 30 vạn đại quân bảo hộ ngươi càng yên tâm một ít. Không chỉ là Ngụy Vô Kỵ Thiên Khô Thiên Quyền, hoắc thủ cùng thái sử hành đều sẽ cùng ngươi cùng đi." còn có hàn thuyết lâu âm thầm bảo hộ hơn nữa bên ngoài thị vệ cho dù thực ra chuyện gì bảo hộ ngươi bình an trở lại tây việt luôn không thành vấn đề mộc thanh y khẽ nhíu mày thiên khu thiên quyền các hữu sự tình muốn việc không cần như thế hao tốn khổ tâm dùng cần lắc đầu nói thiên khuyết thành nhân muốn truyền tới bên ngoài đến tổng cần phí chút chuyện tình lần này vừa vặn là một cái cơ hội đợi đến các ngươi theo hoa quốc trở về thiên khu cùng thiên quyền cũng có thể quang minh chính đại xuất hiện tại hoàng thành Bọn họ chỉ biết cảm tạ ngươi. Mộc thanh y còn tưởng nói cái gì đó, lại bị dung cẩn rõ ràng lưu loát đánh gãy tóm lại, đi hoa quốc nhân tuyển nghe ta. Bằng không sẽ không cho đi. Cùng hắn hai mắt tương đối, nhìn chầm chằm sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là mộc thanh y bại hạ trật đến. Biết hắn lo lắng cho mình an ủi, mộc thanh y cũng không nhẫn nói thêm nữa cái gì. Kỳ thật cho dù không có lần này sự tình, mộc thanh y cũng tính toán tìm một cơ hội ra ngoài dạo dạo. Đều không phải nàng không nghĩ lúc nào cũng cùng Dung Cần gần nhau, mà là bọn họ đều không phải tầm thường dân chúng, phải làm sự tình thật sự là nhiều lắm. Mà Mộc Thanh Y đã sớm phát hiện Dung Cần đối với chính mình an ủi thật sự là lo lắng quá mức. Rất nhiều thời điểm thậm chí hẳn không thể đem nàng lúc nào cũng khắc khắc đều đặt ở trước mắt xem bình thường. Nếu là không thể nhường Dung Cần đối nàng yên tâm, tương lai Dung Cần tưởng thật thượng chiến trường còn không biết muốn xảy ra chuyện gì. Không biết, Dung Cần. Ta biết người lo lắng ta, nhưng là người cũng hẳn là tin tưởng ta năng lực. Trên đời này, có thể giết ta nhân cũng không nhiều. Nghe vậy, Dung Cần không khỏi ngẩn ra. Hắn làm sao có thể không biết, càng là quyền cao chức trọng nhân kỳ thật càng sẽ không tùy tùy tiện tiện hành động thiếu suy nghĩ. Tỉ như nói hoa hoàng, nếu hôm nay một thanh y gần chính là một thanh y trong lời nói, hắn tự nhiên có thể không chút do dự đem nhân bầm thây vạn đoạn. Nhưng là nếu Thanh Thanh là Tây Việt thừa tướng, cho dù Hoa Hoàng trong lòng hận hộp máu, cũng tuyệt sẽ không dễ dàng động Thanh Thanh một chút. Nhưng là, quan tâm sẽ bị loạn, hắn thế nào có thể yên tâm Thanh Thanh một người đến như vậy nguy hiểm địa phương đi, còn muốn đối mặt lòng dạ khó lường Hoa Hoàng cùng cách ca thư tuấn. Ta đã biết Thanh Thanh hết thảy cẩn thận, vô luận chuyện gì, phải lấy người an nguy làm trọng. Dung cần gật đầu trầm giọng dặn nói. Mộc thanh y than nhẹ một tiếng, nghiêm cần gật gật đầu bỗng dừng nhớ tới một sự kiện nói ta còn tưởng lại mang một người đi dung cần nhíu mày cũng không nói chuyện chỉ cần thanh thanh muốn vô luận mang ai đi đều có thể trừ bỏ hắn cố an bày những người đó bên ngoài những người khác tự nhiên cũng là theo hắn chọn mộc thanh y đạm cười nói vân nguyệt phong dung cần nhíu mày hắn không phải ở phụng thiên phủ làm chủ bộ sao dẫn hắn đi có ích lợi gì mộc thanh y đạm cười nói luận võ công hắn tự nhiên là không có gì dùng Nhưng là như luận trí mưu trong lời nói, hẳn là so với người tuyển nhân đều có dùng. Dùng cần không cho là đúng, luận trí mưu thanh thanh một người liền cũng đủ dùng xong, hắn tuyển nhân đương nhiên này đây vũ lực vì chủ bảo hộ thanh thanh an toàn. Bất quá nhiều một cái nhân bang thanh thanh bầy mưu tính kế cũng là tốt. Thanh thanh coi trọng hắn, liền dẫn hắn cùng đi đi. Vân Nguyệt Phong rất nhanh liền bị triệu vào hàm trương trong cung. Một cái bát phẩm chi ma tiểu quan, tại đây văn thần võ tướng đầy đường đi trong hoàng thành có thể nói là nửa niềm cũng khởi không song mắt. Nửa năm đi qua, đại đa số nhân đã sớm đem vị này năm trước kim bảng tấm gương trốn thoát đến lên chín tầng mây đi. Hạ quan, Vân Nguyệt Phong tham kiến mộc tướng. Trong thư phòng chỉ có một thanh y một người, Vân Nguyệt Phong thần sắc nghiêm nghị cung kính tham viếng nói. Đứng lên đi. Mộc Thanh Y đặt xuống trong tay sổ con, thản nhiên cười nói: Này nửa năm vân đại nhân đang Phụng Thiên phủ qua như thế nào? Vân Nguyệt Phong nói: đa tạ mộc tướng nhớ mong, hạ quan hết thảy mạnh khỏe. Mộc Thanh Y nhíu mày cười nói: người đường đường kim bảng bảng nhãn, theo lý thuyết hẳn là từ đây một bước lên mây, lại bị ta một câu xung quân đến Phụng Thiên phủ làm đau bút tiểu lại trong lòng tưởng thật không oán. Vân Nguyệt Phong trầm mặc một lát trầm giọng nói: nguyên bản là có bất quá. Kinh bước đại nhân khuyên dài, hạ quan đa tạ mộc tướng khổ tâm. Mộc thanh y không khỏi nửa nụ cười, ngươi nhưng là không sợ nói thật. Cũng là không tính là cái gì khổ tâm, chính là nếu là vội vàng dùng ngươi tương lai lại cho ngươi hỏng rồi chuyện của ta còn không bằng không cần hảo. Này nửa năm, có thể tưởng tượng minh bạch, ta hỏi, không phải bước ngọc đường nói, mà là chính ngươi trước. Vân Nguyệt Phong dương mắt nhìn Mộc Thanh Y liếc mắt một cái, rất nhanh lại cúi đầu, trầm giọng nói: "Hồi Mộc tướng, hạ quan suy nghĩ cẩn thận hiểu rõ." Nói nói xem, Mộc Thanh Y nhíu mày. Vân Nguyệt Phong trầm giọng nói: "Mộc tướng là muốn nói cho hạ quan, phàm là có chừng có mực. Không cần quá mức coi trọng người khác cái nhìn, chỉ cần thuyền định chính mình đừng phải đi kiên trì đi xuống đó là." Hạ quan không thích nhân, vẫn như cũ sẽ đi ghi hận trả thù bọn họ, nhưng là hạ quan tuyệt sẽ không nhân tư phí công thỉnh mộc tướng minh giám mộc thanh y trầm mặc đánh giá hắn thật lâu sau thản nhiên nói xem ra vân đại nhân hiện tại đã tuyển định chính mình đường phải đi bổn tướng vẫn là muốn hỏi một chút vân đại nhân vì sao tham gia khoa cử vân nguyệt phong không chút do dự nói vì trở nên nổi bật vì ta mẫu thân tranh một hơi vân đại nhân đừng lo khả gia mộc thanh y khen bổn tướng ít ngày nữa liền muốn khởi hành đi trước hoa quốc tham dự tam quốc hội minh vân đại nhân khả nguyện đồng hành Vân Nguyệt Phong kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng ngồi ở án thư mặt sau bạch y nữ tử Mộc Thanh Y tươi cười tao nhã dịu dàng nhưng là thanh lệ trong mắt lại mang theo làm người ta vô pháp lảng tránh lợi hại mũi nhọn Vân Nguyệt Phong trầm mặc không nói Mộc Thanh Y cùng Hoa Hoàng Ân oán nay Tây Việt cùng Bắc Hán Hoa quốc tình thế Vân Nguyệt Phong tuy rằng nhà nhỏ ở nho nhỏ Phụng Thiên trong phủ nhưng cũng vẫn là hiểu biết có chút rõ ràng này một chuyến nguy hiểm tự nhiên là không cần nói cũng biết Vân Nguyệt Phong không nói chuyện. Mộc thanh y cũng không sốt ruột. Chính là bình tĩnh đánh giá Vân Nguyệt Phong, hồi lâu, Vân Nguyệt Phong mới vừa rồi thật dài thở hát ra, nhìn phía mộc thanh y kiên định nói, tạ mộc tướng coi trọng hạ quan nguyện ý. Mộc thanh y thần sắc hơi hơi hòa dịu một ít nhẹ nhàng gật gật đầu nói, tốt lắm, một khi đã như vậy, ngươi trở về chuẩn bị đi. Nếu, lúc này đây ra cái gì ngoài y muốn, bổn tướng cam đoan triều đình sẽ hảo hảo chiếu cố mẫu thân ngươi. Vân Nguyệt Phong trong lòng chấn động cúi người thật sâu cúi đầu, hạ quan tà qua mộc tướng. Vân Nguyệt Phong cáo lui đi ra ngoài, dùng cần mới vừa rồi theo sau điện đi ra, có chút không hiểu nói ta nghĩ đến ngươi có trọng Vân Nguyệt Phong, vì sao còn muốn cố ý dọa hắn. Bộc thanh y nhướng mày cười nói, ta chưa từng cố ý dọa hắn. Ta nói chẳng lẽ không đúng khả năng sẽ phát sinh sự tình sao. Cho dù ta sai người bảo hộ hắn an nguy, nhưng là người ta đều rõ ràng, nếu ta cùng hắn đồng thời gặp nạn thì vệ ưu tiên phải bảo vệ nhân khẳng định là ta, hắn một cái tay trói gà không chặt văn nhân, gặp được nguy hiểm khả năng tính tự nhiên so với ta muốn lớn. Dung Cẩn Hừ nhẹ hiển nhiên đối mộc thanh y đáp án không quá vừa lòng. Mặc kệ Thanh Thanh đối Vân Nguyệt Phong khi hảo khi phá hư, hắn đều cảm thấy Thanh Thanh ở Vân Nguyệt Phong trên người tiêu phí rất đa tâm tư. Không phải là một cái có chút thông minh thần tử sao? Tây Việt trên triều đình nghiêm cẩn lay một chút so với Vân Nguyệt Phong thông minh cũng không tất không có. Mộc Thanh Y thở dài, nhún vai nói, được rồi, Vân Nguyệt Phong tuy rằng tài trí bất phàm nhưng là... Hắn đối Tây Việt đối đại sở thậm chí là đối hoàng đế tâm cũng không như thế nào kính trọng. Liền như hắn theo như lời, hắn là vì trở nên nổi bật một khi đã như vậy, ta trước đó đem sự tình nói với hắn rõ ràng. tổng so với gặp được nguy hiểm lại bị hắn khiến cho luống cuống tay chân tốt nhiều lắm đi. dùng cẩn ánh mắt buồn bã ôm nàng nói đã thanh thanh còn không có thể xác định hắn trung tâm, vì sao còn muốn dẫn hắn đồng hành? đổi một cái bằng không bản công tử lập tức giết hắn. hồ nháo bộc thanh y thân thủ xoa bóp hắn khuôn mặt tuấn tú nói trên đời này ai dám trăm phần trăm cam đoan đối ai trung tâm? vân nguyệt phong người này. Dùng tốt lắm tuyệt đối là giường cột nước nhà, dùng không tốt nói không chừng hội cố phúc họa lớn. Nhưng là nếu, cũng quá đáng tiếc, người yên tâm, ta khi nào thì bị nhân tính kế qua. Dùng cần hôn môi nàng mang theo thơm ngắt mềm mại sợi tóc cười nói, thanh thanh tự nhiên không thể bị nhân cấp tính kế. Nhất định phải cẩn thận, ta biết, hoàng thành ngoại mười giảm trường đình, dùng cần nắm một thanh y thủ thần sắc thâm trầm nhìn nàng, lại thật lâu không chịu buông tay. Mộc thanh y bất đắc dĩ, chỉ phải tùy ý hắn lôi kéo. May mắn hiện tại ngụy Vô Kỵ còn không có đến, còn có thời gian có thể cọ sát một lát. Gặp bệ hà cùng thừa tướng như thế nan xá khó gặp gỡ, dùng tuyên thập phần thức thời mang theo mọi người lui xa một ít. Thanh thanh nhất định phải cẩn thận. Ta biết, mộc thanh y bất đắc dĩ nói, những lời này, mấy ngày nay nàng nghe được lỗ tai đều nhanh muốn giải kiển. Cho tới bây giờ đều không biết tùy hứng làm bậy dung cửu công tử sẽ có như vậy rong dài một mặt. Dung cẩn lẳng lặng nhìn nàng thanh lệ tuyệt tục dung nhan trong lòng nhất thời dân lên một cỗ thật sâu hối hận Làm gì phải đáp ứng thanh thanh đi hoa quốc Hắn muốn đem thanh thanh giấu đi không cho bất luận kẻ nào nhìn đến Cũng không nhường bất luận kẻ nào có cơ hội xúc phạm tới thanh thanh Vừa thấy ánh mắt hắn chỉ biết nàng suy nghĩ cái gì Mộc thanh y cười nói cửu ra chẳng lẽ người tương lai thượng chiến sự cũng tính toán mang theo ta cùng nơi đi Đương nhiên bất thành Trên chiến trường đao kiếm không có mắt nhiều nguy hiểm a Chống lại Mộc Thanh Y tựa thiếu phi thiếu ánh mắt dung cần bất mãn lầu bầu, này trong hoàng thành có thể cùng Hoa Quốc giống nhau sao? Mộc Thanh Y mỉm cười nói, nhân có sớm tối họa phúc. Cùng với lo lắng này lo lắng kia còn không bằng chính mình cẩn thận một ít. Chỉ cần người ở Tây Việt khống chế được làm cho dù ta một người hồi Hoa Quốc, Hoa Hoàng cũng không dám đối ta làm cái gì. Yên tâm cũng được, ân. Dung cẩn thở dài một hơi có chút dầu dĩ đem nàng ôm vào lòng thấp giọng nói ta đã biết thanh thanh sớm đi trở về Ta sẽ muốn hảo hảo chiếu cố chính mình không thể tùy hứng hồ nháo Thanh thanh cũng là ta sẽ nhường hoác thù xem ngươi thanh thanh nếu là đem chính mình mệt mỏi bị bệnh trở về về sau Hừ hừ dung cẩn nhìn chằm chằm nàng trầm giọng nói ta nói hai vị đến không có nói lời tạm biệt hoàn một trận tiếng vó ngựa vang lên, ngụy vô kỵ dục ngựa mà đến xem trong đình hóng mát hai người nhíu mày chiêu thức cười nói, dung cần không hờn giận quét hắn liếc mắt một cái trầm giọng nói, ngươi thế nào hiện tại mới đến? ngụy vô kỵ cười nói, không phải lưu thời gian cho các ngươi phủ nói lời tạm biệt sao? này vẫn là ta không phải, bộc tướng chúng ta có thể khởi hành sao? bộc thanh y nhẹ nhàng gật đầu, này một đường làm phiền ngụy không tử. Không dám tại hạ chỉ sợ cũng không thể giúp gấp cái gì. Chỉ nhìn này thật dài đội ngũ còn có này tuyệt đối hoa lệ đội hình sẽ biết dưới tình hình trung đại khái cũng không hắn cái gì nhúng tay cơ hội. Dung cần sửa dĩ cố ý đi cầu xin hắn cũng bất quá là lo lắng thôi. Thật sự là không thể tưởng được. Luôn luôn kiệt ngạo vân ẩn công tử còn có thể giống như này không yên bất an một ngày. ngẫm lại ngụy công tử liền cảm thấy thập phần cô ca. Mộc thanh y xoay người xem Dung cần nói ta đi rồi. Dung Cẩn rốt cục buông ra Mộc Thanh Y, "Đi thôi, sớm đi trở về." Mộc Thanh Y mỉm cười gật gật đầu, xoay người gia đình hóng mát ở Hoắc Thù nâng đỡ hạ thượng ven đường ngừng xe ngựa. Đội ngũ dần dần bắt đầu đi phía trước di động, Mộc Thanh Y nhấc lên xe ngựa dèm cửa sổ, xem đứng ở đình hóng mát ngoại nhìn chính mình Dung Cẩn, nhợt nhạt cười nói, "Ta rất nhanh sẽ gặp trở về." Chính mình bảo trọng, Dung Cẩn trầm mặc gật gật đầu, nhìn Mộc Thanh Y xe ngựa dần dần đi về phía trước đi. Hạ huynh, lần này vất vả ngươi. Dung cần xem ngồi ở trên lưng ngựa Hà Tu trúc trầm giọng nói. Lấy Hà Tu trúc thân phận nguyên bản không nên lại hồi Hoa quốc đi. Nhưng là vì thanh thanh an nguy Dung cần cũng không không đồng ý Hà Tu trúc đề nghị. Trừ bỏ chính hắn, toàn bộ Tây Việt cũng tìm không ra đến so với Hà Tu trúc càng thêm nhường Dung cần yên tâm cao thủ. Ngụy vô kỵ cố nhiên cũng không sai, nhưng là Ngụy vô kỵ đến cùng còn có chính mình sự tình phải làm không có khả năng như Hà Tu Trúc bình thường tùy thời bảo hộ ở thanh thanh bên cạnh người Hà Tu Chúc trầm mặc gật gật đầu nói yên tâm Bảo Trọng đi ở cuối cùng Ngụy vô kỵ như có đâm chiêu nhìn Dung Cần cười nói chật. Dung Cần đệ đệ người sẽ không làm muốn khóc đi thật như vậy luyến tiếc Dung Cần nhíu lại mắt nâng tay một đạo chỉ phong bắn ra Ngụy vô kỵ ở trên lưng ngựa quyết đoán ngưỡng mặt nằm bình ở trên lưng ngựa mới tránh được bất thình lình quần áo Cách đó không xa một căn bát khẩu thô thụ lại bị chỉ phong bắn ra một cái lỗ nhỏ. ngụy Vô Kỵ không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra. Tiểu tử này muốn hay không như vậy ngoan. ngụy Vô Kỵ tiền chút năm kia một kiếm không đâm đến trên người ngươi, ngươi thực bất mãn sao. Cũng là ngươi muốn thử xem xem, bây giờ còn có không có xuất ra thay ngươi chắn kiếm. Nhìn chằm chằm ngụy Vô Kỵ, dung cẩn thản nhiên nói. Ngụy vô kỳ cảm giác sâu sắc muốn cùng người này nói cái gì huynh đệ tình thân chính mình chính là cái ngốc từ Tên hỗn đản này rõ ràng là trừ bỏ mộc thanh y bên ngoài đều lục thân không nhận Khẽ hừ một tiếng, Ngụy công tử vung lên roi ngựa thượt trần mà đi Bệ hạ chúng ta nên trở về Biết mộc thanh y đám người đội ngũ đã đi không thấy bóng người, vô tình mới tiến lên cẩn thận nhắc nhở nói Dung cẩn trầm mặc gật gật đầu trầm giọng nói truyền lệnh cấp tôn trạch lăng cùng nam cung vũ âm thầm triệu tập 20 vạn đại quân đến biên thành đợi mệnh. Vô tình ngẩn ra tuy rằng không biết bệ hạ này đột nhập lên mệnh lệnh gây nên chuyện gì cũng rất mau phục hồi tinh thần lại cung kính nói là thuộc hạ tuân chỉ. Dung cẩn hai tròng mắt nhìn phía phương xa, ánh mắt xa xưa lại mang theo thản nhiên sát khí. Hoa hoàng cùng ca thư tuấn tốt nhất không cần tự cho là thông minh thương đến thanh thanh nếu không. Bản công tử nhất định đem Đông Hoa cùng Bác Hán đánh phá thành mảnh nhỏ. Mộc Thanh Y đoàn người một đường không nhanh không chậm rốt cục ở hai tháng sơ, đàn long hội mấy ngày hôm trước đuổi tới sau Hoa Quốc Kinh Thành. Đứng ở cửa thành, Mộc Thanh Y trong lòng lại càng nhiều vài phần cảm khái chỉ ý tính đứng lên rời đi Hoa Quốc cũng bất quá mới một năm rưỡi nhiều một ít thời gian, nay Hoa Quốc Đô Thành như trước lại sớm đã cảnh còn người mất. Hoa quốc tiến đến nghênh đón quan viên đem đoàn người đưa đến Tây Việt sứ quán liền lui xuống, Mộc Thanh Y ngồi ở trong đại sảnh có chút mỏi mệt nhu nhu mi tâm, xem ngồi ở một bên Ngụy Vô Kỵ đạm cười nói, "Ngụy công tử nếu là có việc có thể tự tiện." Ngụy Vô Kỵ không chỉ có ở Tây Việt hoàng thành có tòa nhà, chính là ở Hoa quốc kinh thành cùng Bắc Hán đô thành cũng đồng dạng đều có tòa nhà. Nếu không phải đáp ứng rồi dung cần phải bảo vệ nàng An Nguy chỉ sợ cũng sẽ không gần này Tây Việt sứ quán. Ngụy vô kỵ nhíu mày cười nói thế nào, mộc tướng thế nhưng như thế kêu kiệt thế nhưng liên này sứ quán trung nho nhỏ phòng cũng không chịu bố thí cấp tại hạ. Mộc thanh y cười mỉm, làm sao có thể? Bất quá là sợ chậm trễ Ngụy công tử sinh ý thôi. Ngụy vô kỵ có chút bất đắc dĩ thở dài, buông tay nói, nay ta ở Hoa quốc sinh ý khá vậy không tốt như vậy làm. Ngụy vô kỵ ở Tây Việt trong Hoàng thành tham dự mấy chuyện này tuy rằng giấu kín nhưng là nhưng cũng chẳng phải hoàn toàn cha không đến. Đã biết hắn lấy Tây Việt Hoàng ra một ít liên lụy, ngụy ra ở Hoa Quốc cùng Bắc Hán sinh ý chỗ nào có thể không bị chèn ép Mộc thanh ý tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nhớ tới dung cẩn đối ngụy vô kỵ lạnh lùng cũng không tùy vào hơn vài phần cảm giác hồ thẹn Ngụy vô kỵ nhướng mày cười nói, ta kia phủ thượng một năm cũng không có vài người ở còn không bằng sứ quán ở đây náo nhiệt Chính là không biết mộc tướng hoan không chào đón Mộc thanh y cười nói, đã ngụy công tử không ghét bỏ thanh y tự nhiên là hoan nghênh chi tới. Dung tuyên ngồi ở một bên, mày kiếm thâm khóa, suy thư một lát mới vừa hỏi nói, nghe nói Bắc hán hoàng đế ca thư tuấn đã trước một bước đi đến Hoa Quốc. Không biết hoa hoàng ngày mai có phải hay không chịu kiến chúng ta. Mộc thanh y nhíu mày nói, lấy ta đối hoa hoàng hiểu biết, hắn gần nhất hai ngày hẳn là sẽ không chịu kiến chúng ta vô luận như thế nào tổng yếu trước cho bọn hắn một hạ mã uy thuận tiện bình ổn một chút trong lòng tức giận nếu không hoa hoàng nhìn thấy nàng sở bất định chuyện thứ nhất chính là muốn đem nàng áp đi ra ngoài chém ta nhưng là có chút tò mò ca thư tuấn người này ngụy công tử có thể thấy được qua mộc thanh y tò mò xem ngụy vô kỷ ngụy vô kỷ gật đầu nói gặp qua hai lần Ca thư tuấn người này bề ngoài thoạt nhìn ôn nhã vô hại không giống như là bác hán nhân, bởi vậy năm mới cũng không chịu bắc hán tiên hoàng yêu thích. Nhưng là cuối cùng đi lên ngôi vị hoàng đế cũng là hắn, có thể thấy được người này tâm kế thâm trầm thủ đoạn bất phàm. Hơn nữa ca thư tuấn đăng cơ sau, luôn luôn mưu cầu cái cách chỉnh đốn lại chị còn không đến 10 năm đã rất có hiệu quả. Cũng có ca thư hàn như vậy danh tướng phụ tá, những năm gần đây bắc hán phương bắc biên cảnh đã ít có bị man tộc quấy nhiễu. Cho nên ca thư tuấn đem ánh mắt đầu hướng hoa quốc cùng Tây Việt là lại tự nhiên bất quá sự tình. Bác Hán lấy Bắc man tộc địa phương tuy rằng bắt ngát nhưng là không phải cánh đồng hoang vu sa mạc chính là sa mạc khốn cùng cằn cỗi chỗ nào không được thượng trung nguyên khí hậu phì nhiêu. Ca thư tuấn trí ở nhất thống thiên hạ ánh mắt sở hướng tự nhiên là vùng trung nguyên. Mộc thanh y gật gật đầu cười nói ta nhưng là thập phần chờ mong cùng vị này bác Hán hoàng đế gặp mặt. Ngụy vô kỵ có chút lo lắng xem nàng nói ca thư Tuấn trước chúng ta một bước đi đến Hoa quốc hiển nhiên là có càng Hoa quốc kết minh tính toán chỉ sợ nay Hoa quốc cùng Bắc Hán đã âm thầm đặt thành hiệp nghị trăm ngàn cẩn thận đa tạ Ngụy công tử nhắc nhở ta minh bạch Bộc Thanh Y cảm kích mỉm cười trầm ngâm một lát nhíu mi nói theo lý ngày mai hay không hẳn là đi trước tiếp một phen Hoài Dương công chúa. Hoài Dương công chúa là Tây Việt hòa thân đến Hoa Quốc công chúa, nhưng là này hai năm Tây Việt quốc nội sự tình không ngừng, thật đúng không có thế nào chú ý qua Hoài Dương công chúa. Mộc Thanh Y lúc trước cùng nàng tuy có sổ mặt chi duyên nhưng là luôn luôn quan cảm đều rất không tốt. Lúc này đây ở Hoa Quốc chỉ sở cũng trông cậy vào không lên vị này công chúa cái gì. Dùng tuyên gật đầu nói, lý nên như thế, bất quá, Hoài Dương. Mộc Thanh Y mỉm cười nói kết thúc cấp bậc lễ nghĩa liền khả. Tu trúc cần phải trở về nhìn xem gia nhân." Hà Tu trúc trầm mặc lắc đầu nói, "Ta thân phận hiện tại không thôi bại lộ, húm chi. Cũng không có gì hãy nhìn, hắn đã sớm cùng nhiếp gia quyết liệt, còn có cái gì đẹp mắt?" Về phần Triệu Tử Ngọc, sư đệ là biết thân phận của hắn, xem cùng không xem cũng không xong. "Được rồi, hôm nay mới tới Hoa Quốc, đại gia một đường đều vất vả. Về trước phòng nghỉ tạm đi, có chuyện gì ngày mai lại nói." Mộc Thanh Y đứng dậy cười nói, Những người khác cũng đều đồng ý, này gần một tháng lữ trình còn quả nhiên là có chút mỏi mệt. Mộc Thanh Y đang muốn xoay người trở về phòng, ngoài cửa hoa quốc quan viên đi mà quay lại, quấy giày mộc. thừa tướng, bệ hạ triệu mộc tướng vào cung tấn kiến. Nga, Mộc Thanh Y có chút ngoài ý muốn, hoa hoàng bệ hạ làm sao có thể hiện tại triệu kiến bổn tướng. Án lệ sở, lấy hoa hoàng tính cách hiện tại đã không thể giết nàng, tự nhiên cũng là không muốn thấy hắn mới là. Tiêu truyền chỉ quan viên thần sắc có chút quái dị nhìn Mộc Thanh Y nói: "Này." Bệ hạ đang ở trong cung mở tiệc chiêu đại Bắc Hán hoàng đế bệ hạ, nghe nói Mộc tướng đến, liền thỉnh Mộc tướng một đạo vào cung dự tiệc. Mộc Thanh Y đôi mắt vi tránh, cúi mou nói: "Còn thỉnh truyền cáo hoa hoàng, bổn tướng đi chung đường mệt nhọc thân thể không khỏe. Hôm nay chỉ sợ vô pháp tiến cung tấn kiến." Thỉnh hoa hoàng thứ lỗi người tới là khách tuy rằng ai đều biết đến Mộc Thanh Y nguyên bản là hoa quốc nhân, nhưng là hiện tại nàng là Tây Việt thừa tướng, cho dù là hoa hoàng cũng không thể mạnh mẽ mệnh lệnh nàng, kia quan viên chỉ phải lên tiếng trả lời, hạ quan minh bạch, hạ quan này liền trở về bẩm báo bệ hạ. Làm phiền, chương 202, Hoa hoàng tiếc núi, hoa quốc trong hoàng cung, hoa hoàng vẫy lui trở về bẩm báo quan viên, tràn đầy nếp nhăn trên mặt âm trầm như nước ngồi ở phía dưới quý vị khách quan thượng nam tử mặc một thân bắc hán quý tộc có thể có phục sức dung mạo lại tuấn nhã ôn hòa giống như giang nam tài tử. Đã sớm nghe 11 đệ nói, mộc tướng là khó gặp nữ trung hào kiệt. Hoa Quốc quả nhiên là địa linh nhân kiệt, chẫm thật là bội phục. Thưởng thức trong tay chén rượu, ca thư tuấn cười ý vị thâm trường. Hoa hoàng hừ nhẹ một tiếng, lại xanh mét một trương mặt chưa nói nói chuyện. Năm kia Hoa Quốc trong kinh thành phát sinh mấy chuyện này nay sớm đã truyền thiên hạ đều biết nay khắp thiên hạ ai chẳng biết nói lúc trước toàn bộ hoa quốc hoàng thất đều bị một cái vừa mới cập kê thiếu nữ lót xoay quanh. Mà nay, Mộc Thanh Y lại cao cơ Tây Việt Đại Thừa tướng Vĩ. Trọng yếu nhất là, nàng cơ nhiên còn dám trở về. Liền ngay cả hoa hoàng chính mình cũng không thể không ở trong lòng bội phục Mộc Thanh Y lá gan. Hôm nay làm cho người ta đi thỉnh Mộc Thanh Y tiến cung, không chỉ có là ca thư tuấn tò mò Mộc Thanh Y bộ dạng lại bởi vì hoa hoàng chính mình muốn cho nàng một hạ mã uy. Không nghĩ tới Mộc Thanh Y cư nhiên không chút do dự cự tuyệt chính mình. Một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ nhường Mộc Thanh Y đẹp mắt. Hạ thủ ca thư tuấn như có đam chiêu đánh giá Hoa Hoàng. Thản nhiên cười nói Tây Việt khoảng cách Hoa Quốc núi cao đường xa, Mộc Thừa Tướng một đường xa mã mệt nhọc cũng là có. Bệ hà cũng không cần quá mức để ý. Hoa Hoàng thần sắc im lặng xem ca thư tuấn, hắn đương nhiên biết ca thư tuấn đánh cho cái gì chú ý châm ngòi Hoa Quốc cùng Tây Việt quan hệ. Nhưng là Hoa Hoàng cũng không để ý, Hoa Quốc cùng Tây Việt đã sớm nhất định tất nhiên sẽ có người chết ta sống một ngày. Nếu chỉ có Hoa Quốc cùng Tây Việt rằng co, Hoa Hoàng khả năng còn có thể có chút không yên, nhưng là có Bắc Hán ở trong đó, còn có rất nhiều khả nghị chỗ. Hoa Quốc cùng Bắc Hán kết minh là thế ở phải làm sự tình, nay sửa dĩ còn kéo cũng bất quá là đều tự đều cảm thấy chính mình có khả năng được đến lợi ích còn có thể càng nhiều thôi. Đối với Hoa Hoàng thái độ, ca thư Tuấn cũng không để ý mất mặt đánh mất mọi người đều biết nhân, có quyền lợi sinh khí. Nhưng lạp hắn cũng càng thêm hào kỳ khởi này Mộc Thanh Y đến. Bất quá, hắn cũng không sốt ruột. Tổng hội có cơ hội nhìn thấy, không phải sao. Sáng sớm, hoa quốc hoàng cung trên đại điện Lâm Triều đã tiếp cận kết thúc. Khởi bẩm bệ hạ Tây Việt đại thư tướng Mộc Thanh Y cùng Tây Việt trang vương dung tuyên, cùng Tây Việt sứ giả ngoài điện cầu kiến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên đại điện một mài ngồ lên. Khiến cho mọi người nghị luận đều tự nhiên sẽ không là Tây Việt Trang Vương, mà là Đại Thừa Tướng Mộc Thanh Y. Một cái năm vừa mới không đầy 18 thanh xuân nữ tử, cũng là đường đường Tây Việt một khi Thừa Tướng, lại Tây Việt tương lai hoàng hậu. Lúc trước dung cần ngày đại hôn, ở đại điện phía trên trước mặt khắp thiên hạ nhân đồng ý cho dù là bọn hắn này đó xa ở ngàn giảm ở ngoài nhân cũng từng nghe nói qua. Chỉ cần là nghe qua Mộc Thanh Y tên này nhân, liền không có một cái không hiếu kỳ nữ tử này đến cùng là cái gì dạng nhân. Càng không cần nói, vị này mộc tướng từng vẫn là hoa quốc tốt thành hầu phủ đích nữ bị bệ hạ thân phong vì minh trẻ công chúa. Sở chịu ân ngộ chỉ sợ chính là đứng đắn hoa hoàng ruột thịt công chúa nhóm cũng là so ra kém. Lúc trước mộc thanh y trở thành Tây Việt thừa tướng tin tức vừa mới truyền đến khi hoa quốc trên triều đình đồng dạng cũng là một mảnh nghị luận đều. Có người tiếc hận như vậy một cái năng lực chắc Việt nữ tử cư nhiên không thể vì hoa quốc sử dụng. Cũng có người khinh bị tân nhậm tây Việt đế dung cẩn hoa mắt ù tai hồ nháo cư nhiên nhâm mệnh một cái nữ tử vì tướng. Nhưng là vô luận như thế nào, ít nhất sở hữu nhân đều minh bạch một sự kiện, bọn họ có lẽ có không ít người đều gặp qua mộc thanh y, nhưng là chân chính hiểu biết mộc thanh y nhân chỉ sợ một cái cũng không có. Trên đại điện trong đám người còn có một đám người đối mộc thanh y ý tưởng càng thêm phức tạp. Đứng ở trước nhất phương mặc tứ trảo long văn triều phục hoa quốc chúng hoàng tử nhóm, ánh mắt tề loát loát nhìn phía cửa Trong đó càng lấy phúc vương mộ dung khác tứ hoàng tử trị vương mộ dung hiệp bát hoàng tử mộ dung chiêu. Năm kia cửu hoàng tử phủ kia một hồi biến đổi lớn tuy rằng không có chứng cứ chứng minh cùng mộc thanh y có trực tiếp quan hệ, nhưng là nhưng cũng thoát không song gián tiếp quan hệ. Mà kia một lần, đã chết hai người hoàng tử tự không cần phải nói, mộ dung hiệp cùng mộ dung chiêu cũng là một cái bị thương cánh tay một cái bị thương ánh mắt từ đây cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên. Mặt khác vài vị hoàng tử đồng dạng cũng bị nặng nhẹ bất đồng thương Tam hoàng tử tuy rằng may mắn không có tàn phế Thân thể cũng đã đại không bằng tiền Nay toàn bộ hoa quốc chân chính còn có thể lấy ra tay hoàng tử Nhưng lại chỉ còn lại có đại hoàng tử mộ dung khác cùng cửu hoàng tử Có người cẩn thận nhìn phía điện thượng hoa hoàng Đã thấy hoa hoàng thần sắc biến ảo bất định Cả người dường như đều bịt kín một tầng tối tam sắc Tuyên, sau một lúc lâu, mới nghe được hoa hoàng thanh âm lạnh lùng vang lên Tuyên Tây Việt xứ giả tấn kiến, chỉ chốc lát sau, người cùng đường ở bên trong thị dẫn dắt hạ thông rong đi đến. Cầm đầu một nam một nữ đúng là Mộc Thanh Y cùng Dung Tuyên. Nhìn kỹ, mọi người liền phát hiện tuy rằng Dung Tuyên thân là Tây Việt trang vương, khả được cho là Tây Việt đế nay duy nhất còn tại thế huynh đệ, nhưng là tiến điện sau nhưng vẫn lạc hậu Mộc Thanh Y nửa bước. Mọi người hiểu rõ, đồng thời cũng kinh ngạc không thôi, lúc này đây Tây Việt xứ giả thế nhưng thật là lấy Mộc Thanh Y cầm đầu. Tây Việt Đại Thừa thứ Mộc Thanh Y gặp qua hoa hoàng bệ hạ. Tây Việt Trang Vương Dung Tuyên gặp qua hoa hoàng bệ hạ. Tây Việt Sứ giả đều là khách nhân, không cần đối hoàng đế đi quỳ lại đại lễ. Mộc Thanh Y cùng Dung Tuyên cũng chỉ là chắp tay cùng kính vái chào. Hoa hoàng liên xem đều không có xem Dung Tuyên liếc mắt một cái, ánh mắt bình tĩnh rơi xuống Mộc Thanh Y trên người. Hoặc là nói, lúc này toàn bộ trên đại điện ánh mắt mọi người cơ hồ đều ở Mộc Thanh Y trên người. Hồi lâu mới nghe được Hoa Hoàng trầm giọng nói Tây Việt. Mộc Thanh Y, người còn nhớ được người đến cùng là Hoa Quốc Nhân vẫn là Tây Việt Nhân. Không nghĩ tới, vừa lên đến Hoa Hoàng liền cấp Mộc Thanh Y nan kham. Hoặc là Hoa Hoàng chẳng phải cố ý cấp cho nàng nan kham, này vốn là hắn cũng muốn hỏi vấn đề. Nhưng là vấn đề này đối với Mộc Thanh Y mà nói nhưng không tốt trả lời. Nếu là nàng đáp là Tây Việt nhân, như vậy đó là ruồng bỏ tổ tông phản thần nhiệt nữ, nếu là nàng trở lại là hoa quốc nhân, như vậy đồng hành Tây Việt sứ thần trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ở lại chút khúc mắc Mộc thanh y đôi mi thanh tú vi chọn lạnh nhạt cười nói, mộc thanh y từ trước là hoa quốc nhân, nay là Tây Việt nhân. Hoa hoàng cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, nói như vậy ngươi là thừa nhận chính mình phản quốc lưng tổ quên tông. Mộc thanh y nhíu mi, lạnh nhạt nói, hoa quốc xưa nay có huấn, ở nhà tòng phụ, xuất giá tòng phu. Tà hồn phu tức là Tây Việt nhân, mộc thanh y tự nhiên cũng là Tây Việt nhân. Hoa quốc chưa bao giờ từng có hoa quốc nữ tử không được gà Tây Việt nhân cách nói, mộc thanh y không biết tại sao lưng tổ quên tông. Hừ, người đã từng là hoa quốc nhân, lại làm Tây Việt thừa tướng, chẳng lẽ không đúng phản quốc. Một bên, manh một con mắt mộ dung chiêu âm chắc chắc nói. Mộc thanh y ngước mắt bình tĩnh nói, lương cầm trạch mộc mà tê tê Việt tiên đế cùng đương kim bệ hạ lấy quốc sĩ đối đãi ta tự nhiên lấy quốc sĩ ôm chi. Mộc thanh y rời đi hoa quốc là lúc là lúc cái cửa nát nhà tan bé gái mồ côi, vẫn chưa nắm giữ qua cái gì hoa quốc trọng yếu cơ mật càng không có chịu qua hoa quốc long ân tại sao phản quốc. Bệ hạ sắc phong ngươi vì minh trẻ công chúa, hoàng ân minh mông cuồn cuộn người còn dám nói không có chịu qua hoa quốc long ân. Rất nhanh có người nhảy ra mắng. Mộc thanh y khinh thường khinh suy một tiếng, thản nhiên nói, hoa hoàng bệ hà còn giết phụ mẫu ta huynh tỷ chẳng lẽ ta cũng muốn cảm động đến rơi nước mắt. Ngươi, ngươi giả mồm át lẽ phải. Hoa hoàng sắc phong mộc thanh y xa ở tốc thành hầu phủ diệt môn phía trước, nhưng là này trong đó rất nhiều nội tình lại khởi là nói hai ba câu có thể xả rõ ràng. Dùng tuyên khẽ nhíu mày trầm giọng nói, hoa hoàng bệ hạ, nước ta đáp ứng lời mời tiến đến tham gia quý quốc tổ chức hội minh, chẳng lẽ Quy quốc dụng ý vì nhục nhã ta Tây Việt đại thừa tướng. Một khi đã như vậy, xin thứ cho ta chờ thiếu bồi. Các vị, cũng đều là hoa quốc trên triều đình có uy tín danh giữ nhân vật hợp lực ước hiếp một cái năm vừa mới hơn 10 nữ tử, bổn vương thật sự là dài kiến thức. Nghe vậy, mọi người nhìn nhìn lại đứng ở đại điện bên trong thần sắc bình thản thong dong tự nhiên bạch khi nữ tử, không khỏi đỏ mặt ra, đồng thời đã ở trong lòng thầm mắng Dung Tuyên thi bỉ. Chính mình chiếm phía trên kia mộc thanh y chính là Tây Việt đại thừa tướng, bị nhân ép hỏi thời điểm liền biến thành mười mấy tuổi nhược chất nữ lưu. Nhưng là, bọn họ như vậy một đám người như vậy bức bách một cái nữ tử, còn quả nhiên là có chút làm cho người ta cảm thấy da mặt nóng lên. Luôn luôn không có mở miệng phụ vương mộ dung khác xem mộc thanh y đột nhiên mở miệng nói, mộc tướng tài hùng miệng không ngại, bổn vương sớm đã kiến thức qua. Trang vương đem mộc sống trung tầm thường nữ lưu đánh đồng, không khỏi có nhục mộc tướng thân phận. Mộc thanh y là tầm thường nữ từ sao? Đương nhiên không phải, ở Tây Việt thời điểm hắn cũng không phải không kiến thức qua, cho dù không tận mắt nhìn thấy nhưng cũng nghe qua không ít nghe đồn. Vị này Tây Việt nữ tướng cùng Tây Việt tân đế đô là khí thử người không đền mạng chủ nhân, nhanh mồm nhanh miệng đem này cổ hủ lão thần khí đến phun huyết đều bất quá như vậy. Mộc Thanh Y đồng dạng cũng xem bộ dung khác, bộ dạng phục tùng cười yếu ớt nói, Phúc Vương quá khen, bất quá là Tây Việt các tiền bối yêu ái, nhưng tiểu bối thôi. Nhưng là Phúc Vương điện hạ, ta Tây Việt sành ăn chiêu đãi điện hạ, điện hạ cũng không cáo mà đừng, nhường bổn tướng cùng bệ hạ rất là khổ sở, không biết bất kể cái gì địa phương chậm chễ điện hạ. Mộ dung khác biến sắc, hư nhẹ một tiếng quay đầu đi không lại nói chuyện. Ở đây mọi người thấy hướng Mộc thanh y đôi mắt lại càng nhiều vài phần vẻ cảnh giác. Vị này nữ tướng không chỉ có là nhanh mồm nhanh miệng, lại nhất kích thất chung, xuất khẩu trong lời nói tất nhiên là đánh chúng đối thủ đau đớn. Đối với mộ dung khác mà nói, nàn kham nhất sự tình chỉ sợ chính là lúc trước lưu lạc ở Tây Việt làm người chất. Cho dù bản thân cũng không có nhận đến cái gì thương tổn, nhưng là chỉ cần chính là hạt nhân này thân phận liền cũng đủ nhường mộ dung khác nan kham. Về phần mộc thanh y theo như lời Tây Việt tiền bối khiêm nhượng tiểu bối, ở đây không ai tin tưởng. Tây Việt này người bảo thủ chỉ biết so với bọn hắn càng bài xích mộc thanh y vì tướng, bởi vì bọn họ là Tây Việt nhân, mà bọn họ ít nhất vẫn là hoa quốc nhân. Mộc thanh y cũng không ý lại nhiều làm dây dưa, muốn thật sự là ở trong này đem hoa hoàng cấp chọc giận đối bọn họ cũng không có cái gì ưu việt. Phạm là có chừng có mực đạo lý mộc thanh y là thập phần rõ ràng. Cùng kinh hướng tới hoa hoàng vừa chắp tay, mộc thanh y cười nói, bệ hạ quốc sự bận rộn không dành tự mình tiến đến còn thỉnh bệ hạ thứ lỗi. Như vậy một lát thời gian, hoa hoàng cảm xúc cũng dần dần ổn định xuống dưới. Mắt lạnh nhìn chằm chằm mộc thanh y nói, mộc. Đường y tứ là, người có thể toàn quyền thay thế tây Việt đế. Tuy rằng là hỏi Mộc Thanh Y, nhưng là Hoa Hoàng xem cũng là Dung tuyên Từ đầu tới đuôi, Hoa Hoàng căn bản không tin Dung Cẩn hội như thế tín nhiệm Mộc Thanh Y. Mặc kệ Dung Cẩn lại thế nào yêu Mộc Thanh Y, Mộc Thanh Y trong khung cũng vẫn là lưu trữ hoa quốc huyết mạch, lại là cái nữ tử. Trừ phi Dung Cẩn là cái loại này không thương Giang Sơn chỉ yêu mỹ nhân hôn quân. Cho nên, Hoa Hoàng trong lòng đã sớm nhận định, Mộc Thanh Y này thừa tướng bất quá là cái ngụy trang, chân chính có thể làm quyết định vẫn là Trang Vương Dung Tuyên. Dung Tuyên gật đầu nói, đây là tự nhiên, ta Tây Việt cao thấp duy Mộc Tướng, làm chủ, sai đâu đánh đó. Hoa Hoàng hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên quét Mộc Thanh Y liếc mắt một cái nói, một khi đã như vậy, Mộc Tướng cùng Trang Vương đường xa mà đến, một đường vất vả. Chẫm đêm nay ở trong cung thiết yến vì hai vị đón gió. Mấy ngày sau, đó là đàn long hội minh là lúc đã nhiều ngày hai vị không ngại ở Hoa Quốc Kinh Thành trung quanh đi một chút. Chị Vương, Nhi Thần ở, bộ dung hiệp bước ra khỏi hàng cung kính nói. Liền từ ngươi chiêu đãi tây Việt khách quý. Hoa Hoàng phân phó nói. bộ dung hiệp lên tiếng trả lời, Nhi Thần tuân chỉ. Hoa Hoàng gật gật đầu, ánh mắt gian tránh qua một tia mỏi mệt gật đầu nói. Như thế chẳng có chút mệt mỏi, hôm nay liền đến nơi này đi. Cùng đưa bệ hạ. Ra cửa cung, Mộc Thanh Y cùng Dung Tuyên sóng vai mà đi. Phía sau đi theo hạ tu trúc thiên khu đám người, Dung Tuyên như có đăm chiêu nói, xem ra hoa hoàng bệ hạ đối Mộc Tướng rất chút địch ký à. Mộc Thanh Y có chút bất đắc dĩ cười nói, Trang Vương hẳn là văn, này cả chiều cao thấp có mấy cái đối ta không có địch ký. Dung Tuyên cười nói, lúc trước Mộc Tướng ở Hoa Quốc Kinh Thành bỗng nhiên nổi tiếng, nay như vậy. Cũng là hẳn là, Trang Vương chê cười, Mộc Thanh Y cười nói. Mộc tiểu thư, Trang Vương, hai người chính khi nói chuyện, Mộ Dung Hiệp theo phía sau đuổi theo. Mộc thanh y quay đầu chỉ Vương Điện Hạ, Mộ Dung Hiệp xem trước mắt bạch kỳ như thuyết thanh lệ nữ tử, không biết vì sao đột nhiên trong lòng có chút uể oải đứng lên. Ngắn mùn bất quá hai năm thời gian, một cái túc thành hầu phủ không chịu coi trọng đích nữ, nhảy trở thành Tây Việt Đại Thừa Tướng. Mà hắn đường đường Hoa Quốc Hoàng Tử, nay tuy rằng vẫn như cũ là Hoa Quốc Hoàng Tử, nhưng là... Nhìn thoáng qua cúi ở thần sắc vô pháp nhúc nhích cánh tay trái, mộ dung hiệp đột nhiên có chút không biết nên dùng cái dạng gì biểu cảm đối mặt trước mắt nữ tử. Mộc, thừa tướng, xem trước mắt vẻ mặt tập mãi thành thói quen vui sướng quan viên, mộ dung hiệp cảm giác sâu sắc Tây Việt triều thần nhận năng lực cường đại. Tuy rằng lúc trước tin tức truyền đến Hoa Quốc sau Hoa Quốc trên triều đình đều chào phúng Tây Việt nhưng là kỳ thật ai cũng không có chân chính đem chuyện này để ở trong lòng. Nữ tử vì tướng có thể làm cái gì? biết giờ phút này nhìn đến mộc thanh y lấy tây việt thừa tướng thân phận quang minh chính đại đứng ở trên triều đình mới vừa rồi biết nữ tử này tưởng thật không phải bình thường nữ tử nói vậy đêm nay về nhà đi có không ít người đều cần cùng an thần canh thôi chị vương điện hạ nhưng là có cái gì chỉ giáo mộc thanh y đạm cười nói Mộ dung hiệp thở dài nói phụ hoàng ý chỉ không phải nhường bổn vương chiêu đãi mộc tướng sao có cái gì cần bổn vương cống hiến sức lực địa phương Mộc tướng không cần khách khí. Mộc thanh y gật đầu cười nói, đa tả trị vương điện hạ bổn tướng. Nhưng là không có gì đại sự. Bất quá là, muốn đi vì tiên mẫu tảo mộ chẳng biết có được không. Mộ dung hiệp nhẹ nhàng thở ra cười nói, này tự nhiên là có thể. Không thể không nói, hoa hoàng lúc trước giận giữ dưới túc thành hầu phủ mọi người cơ hồ đều phơi thây hoang dã, nhưng là lại nửa niềm cũng không có động đã qua đời nhiều năm tần quốc phu nhân mộ. Bằng không, nay Mộc Thanh Y đưa ra yêu cầu này thật đúng là thực khó xử. Mộc Thanh Y tuy rằng càng muốn mau chân đến xem cố gia mộ, nhưng là nhưng cũng biết nói nay không phải thời điểm cũng liền thôi. Vì vong mẫu tảo mộ sự tình, Dung Tuyên tự nhiên không tiện tham dự liền mang theo thái sử hành Vân Nguyệt Phong đám người hồi sứ quán. Chỉ để lại hạ tu trúc thiên khô cùng hoác thù đám người đi theo Mộc Thanh Y bảo hộ nàng an nguy. Trương thị mộ ngay tại kinh thành ngoại không muốn một chỗ trên núi hạ, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần toàn bộ mộ địa cũng là dựa theo quốc công quy cách tu kiến. Chỉ tiếc mộc trường minh nhưng không có cái kia phúc phận thăng là quốc công tử sau càng không có chôn ở chỗ này cùng thê tử đồng táng, nơi này từ đầu tới đuôi đều chỉ có một tần quốc phu nhân Trương thị. Liên mộc này dòng họ đều tỉnh đem đi cùng mà đến mộ dung hiệp lưu tại mộ viên ngoại mặt. Mộc thanh y chỉ mang theo hạ tu trúc cùng thiên khu hoắc thù ba người đi đến tiến vào trương thị lăng mộ bị nhân quản lý thập phần sạch sẽ nhìn ra được đến chẳng phải bởi vì mộc thanh y đã trở lại mới dồn dập sai người quét dọn mà là cho tới nay đều có nhân định kỳ ở vì trương thị tảo mộ quản lý hết thảy mộc thanh y chính là hơi chút hơi trầm ngâm liền đoán được là ai đi ra phía trước mộc thanh y ngồi xổm xuống cẩn thận đem mộ bia lau sạch sẽ ở trước mộ mang lên hoa quả tùy ý hoa thủ hỗ trợ thiêu mang đến khiêm tốn mộc thanh y lại chính là niệm một nén nhang cắm ở trương thị trước mộ. Gì, không biết y nhi hiện tại có phải hay không cùng ngươi ở cùng nhau Nhìn trên mộ bia tần quốc phu nhân trương thị vài cái chữ to Mộc thanh y trong lòng chung có chút phiền muộn nhớ tới dịu dàng xinh đẹp gì cùng mảnh mai khả nhân biểu muội Này này thế đạo như thế cũng tốt đi Tiểu thư, xem nàng có chút ảm đạm thần sắc hoác thù nhẹ giọng an ủi nói Mộc thanh y sườn thù cười nhẹ nói Không có gì chính là nhớ tới một điểm sự tình trước kia mà thôi Các ngươi, có người đến Hà Tu Trúc đột nhiên mở miệng nói cảnh giác nhìn phía mộ viên nhập khẩu phương hướng. Mộc thanh y nhíu mày nói, bây giờ còn có ai sẽ đến nơi này. Hà Tu Trúc lắc lắc đầu. Mọi người quay đầu, đã thấy mộ dung hiệp vội vàng đi lại trầm giọng nói, phụ hoàng đến. Mộ dung hiệp đồng dạng vẻ mặt mặt danh kỳ diệu, hiển nhiên có chút không thể lý giải hoa hoàng làm sao có thể chạy đến nơi đây đến. Mộc thanh y hơi hơi nhíu mày, hỏi chúng ta tới nơi này tin tức bệ hạ biết sao. Mộ Dung Hiệp do dự một chút nói, hẳn là không biết đi, hiện tại Hoa Hoàng nghe được Mộc Thanh Y tên sẽ phát hỏa, bình thường chỉ cần không phải đại sự cũng chưa nhân hội bẩm báo Mộc Thanh Y tin tức cấp Hoa Hoàng ai mắng. Mộc Thanh Y nhíu nhíu mày, nói trước tránh đi. Vì cái gì, Mộ Dung Hiệp còn chưa có hỏi xong, bên cạnh Thiên Khu đã nhất trì điểm ở tại hắn ngực, Mộ Dung Hiệp nhất thời không thể động đẩy, chỉ phải tùy ý Thiên Khu đem chính mình cầm lấy mang cách trương thị trước Mộ. Chỉ chốc lát sau, hoa hoàng quản nhiên đi đến. Bất quá làm cho người ta kinh ngạc là hoa hoàng cũng không có mang rất nhiều người, bên người chính là đi theo một cái tùy thân thái giám tổng quản mà thôi. Đi đến trước mộ, nhìn đến trước mộ phóng hoa quả cùng vừa mới thiêu qua tạ lỗi, hoa hoàng nhíu nhíu mày có người đã tới. Kia thái giám tiến lên kiểm tra rồi một phen, cung kính bẩm báo nói, khởi bẩm bệ hạ, khói bụi đã mát hương cũng sắp thiêu xong rồi. Nói vậy nhân đã đi một hồi lâu. Hoa Hoàng nhíu mày nói, đến trên đường, không có nhìn đến bọn họ. Hoa Hoàng tự nhiên biết đến là ai, giờ phút này cũng chỉ có vừa mới trở về một thanh y sẽ đến cấp trương thị tảo ngộ. Đã biết là ai, Hoa Hoàng cũng là lơ đánh, đứng ở trước mắt nhìn trương thị mộ bia trầm mặc hồi lâu, mới vừa rồi thật sâu thở dài. Trường Ninh, người nữ nhi nhưng là trí tuệ dọa người. Nếu là, chẳng con có thể có như vậy trí tuệ, nên có bao nhiêu hảo. Hoa Hoàng đứng ở trước mắt trầm giọng thở dài nói. Lúc trước chẫm ngay tại tưởng nếu là nàng là người ta nữ nhi kia có bao nhiêu tốt Cho nên chẫm mới che nàng làm công chúa chẫm là tưởng thật Muốn đem nàng trở thành chính mình nữ nhi xem Hiện tại ngẫm lại nàng ước chừng là hận chẫm đi Sở hữu hết thảy đều là vì tiếp cận chẫm mà làm được Trường Ninh người nữ nhi cũng thật ngoan tỳ khi tính tình một chút cũng không giống ngươi Nếu, nếu chúng ta đứa nhỏ có thể sống xuống dưới Khẳng định cũng cùng nàng giống nhau thông minh Nghĩ đến đây, hoa hoàng sắc mặt cũng càng thêm âm trầm đứng lên. Nếu là Mộc Trường Minh cùng Mộc Phi Loan còn sống, hoa hoàng thậm chí muốn đưa bọn họ lăng trì 100 lần. Mộc Thanh Y càng là thông minh, hoa hoàng lại càng là phẫn hận càng là tiếc núi. Nếu lúc trước con hắn còn sống, có lẽ hội so với hiện tại Mộc Thanh Y càng thông minh, lợi hại hơn. Trường Ninh, người nói. Nàng là trở về báo thù sao? Hoa Hoàng nhíu mày có chút tiếc hận nói, người này nữ nhi rất ly khai, chẫm là không thể lưu nàng. Bất quá ngươi đừng lo lắng, chẫm sẽ hảo hảo đưa nàng đến ngươi, sẽ không nhường nàng chịu khổ. Thật sự là đáng tiếc nếu, nếu nàng là chẫm nữ nhi nên thật tốt a, ngươi nói đúng không là. Hoa Hoàng luôn luôn đứng ở chương thị trước mộ, lại nhảy liên miên nói xong đủ loại vụn vặt sự tình. Đối mộc thanh y phẫn nộ cùng tiếc hận, đối hoàng tử nhóm bất mãn, đối thiên hạ dạ tâm đương nhiên còn có đối trương thị tưởng niệm. Tránh ở mộ địa cách đó không xa dấu kín góc xó, mộ dung hiệp lần đầu tiên thắm thiết cảm giác được phụ hoàng già đi. Nếu là tuổi trẻ thời điểm, cho dù là ở không có người dưới tình huống, phụ hoàng cũng tuyệt sẽ không nói nhiều như vậy nói. Nghe hoa hoàng thần sắc lạnh nhạt một lần một lần kể ra không thể đối ngoại nhân ngôn sự tình các loại, mộ dung hiệp sắc mặt cũng là biến ảo bất định. Chỉ thiết bị điểm huyệt đạo hắn liền ngay cả nhúc nhích một chút đều là không thể có thể biến ảo cũng liền chỉ có sắc mặt. Đợi đến hoa hoàng tự hồ rốt cục nói đủ mới chậm rãi im miệng. Lẳng lặng ở chương thị trước mộ đứng thẳng hồi lâu. Bệ hạ cần phải trở về. Hoa hoàng gật gật đầu nói đã biết hồi đi. Nội thị đỡ hoa hoàng thủ cùng đến thời điểm giống nhau bước chậm mà đi. Thẳng đến hoa hoàng đi không thấy bóng dáng giấu ở một bên mọi người mới vừa rồi chậm rãi đi ra. Tiên khu nhất chỉ vạch trần mộ dung hiệp huyệt đạo, mộ dung hiệp vẻ mặt phức tạp nhìn Mộc Thanh Y. Tuy rằng hắn cũng nghe nói qua Phụ Hoàng cùng Tần Quốc Phu Nhân trong lúc đó một sự tình, nhưng là nhưng cũng không nghĩ tới Phụ Hoàng đối Tần Quốc Phu Nhân cảm tình thế nhưng như thế chấp mê. Thậm chí còn như thế tiếc nuối Mộc Thanh Y không phải chính mình thân sinh nữ nhi. Dù sao, Phụ Hoàng luôn luôn biểu hiện thực không được gặp Mộc Thanh Y sát chi cho thống khoái, lại không nghĩ rằng này thống hận sau lưng nguyên lai còn có này như thế thâm trầm tiếc nuối. Hò nhẹ hai tiếng, mộ dung hiệp nhìn mộc thanh y nói, mộc tướng đây là cái gì ý tứ? Mộc thanh y nhíu mày, không hiểu nói, chị vương là nói cái gì? Mộ dung hiệp trầm giọng nói, mộc nhường cho bồn vương nghe đến mấy cái này, chẳng lẽ không là muốn muốn uy hiếp bồn vương sao? Rất nhiều sự tình biết đến càng nhiều lại càng phiền toái. Này hắn bất quá là cái tàn phế hoàng tử thôi, nếu là bị phụ hoàng biết hắn nghe lén nhiều như vậy bí mật chỉ sợ hắn phiền toái liền lớn. Mộc thanh y có chút vô tội buông tay, chị vương nhưng là oan ủng bồn tướng, bồn tướng làm sao mà biết hoa hoàng sẽ nói nhiều như vậy nói. bổn tướng chính là đơn thuần không nghĩ cùng hoa hoàng chạm mặt mà thôi. Huống chi, bồn tướng không phải cũng nghe đến sao. Mộ dung hiệp hừ nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, mặc kệ mộc tướng này cử là muốn làm cái gì, bồn vương đều sẽ không đáp ứng. Cho nên, mộc tướng cũng không cần phí này tâm tư mộc thanh y bất đắc dĩ thở dài, hoàng gia nhân bệnh đa nghi thật sự là quá nặng. Tuy rằng nàng quả thật là có chút tính toán muốn lợi dụng mộ dung hiệp, nhưng là nàng cũng không phải có thể kháp hội tính thần tiên chỗ nào khả năng trước tiên biết hoa hoàng sẽ đột nhiên chạy đến nơi đây đến. Bất quá, mộ dung hiệp thường thật có hắn theo như lời như vậy thiên định sao? Chị vương làm gì như thế? Bồn tướng cùng chị vương không oán không cừu, chẳng lẽ còn hội hại chị vương bất thành? Mộ Dung Hiệp cười lạnh cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay của mình, Mộc Thanh Y chỉ làm không phát hiện, thản nhiên cười nói kỳ thật. Cho dù Hoa Hoàng Bệ Hạ không cần trị vương đi theo, có cơ hội, bổn tướng cũng quả thật là muốn bái phòng trị vương. Bổn vương bất quá là cái tàn phế, mộc tướng chỉ sợ là uổng phí tâm tư. Mộ Dung Hiệp tuy rằng phế đi một cái cánh tay, nhưng là đầu óc nhưng không có phá hư điệu. Đối với Mộc Thanh Y, hắn đồng dạng là tràn ngập cảnh giác. Phải biết rằng, bọn họ này đó hoàng tử đừng nói ít nhất Mộ Dung An, Mộ Dung Dục, Mộc Phi Loan những người này đều là đưa tại Mộc Thanh Y trong tay. Mộc Thanh Y không chút để ý, đạm cười nói, bất quá là cánh tay trái vấn đề mà thôi tính cái gì tàn phế. Chẳng lẽ vương gia còn tưởng muốn lên chiến trường đánh giặc bất thành. Mặt khác bổn tướng xem vương gia cánh tay cũng đều không phải toàn vô cảm giác vị tất liền vô pháp khỏi hẳn không phải sao. Mộ dung hiệp sắc mặt khẽ biến, hắn đương nhiên không cần lên chiến trường đánh giặc. Đôi khi hắn cũng sẽ an ủi chính mình liền tính là cánh tay trái không thể động cũng không e ngại làm hoàng đế chuyện gì. Nhưng là, hắn phụ hoàng cùng văn võ đại thần cũng không nghĩ như vậy. Một cái cụt một tay hoàng đế có tổn hại hoa quốc mặt. Hoa quốc hoàng thất cho dù tổn thất thảm trọng cũng còn có vài cái có thể lựa chọn đối tượng chẳng phải phi hắn không thể. Mộc thân mật tâm kế. Mộ dung hiệp đột nhiên sắc mặt trở nên càng thêm khó coi đứng lên, sẵn giọng nhìn chằm chằm mộc thanh y nói, ở tần quốc phu nhân trước mộ, mộc tướng có thể nghĩ ra như thế tính kế, bồn vương bội phục thực. Này mộc thanh y thế nhưng ở nói hai ba câu trong lúc đó liền nhảy lên chính mình trong lòng tối hát ám kia một điểm niệm muốn cùng sát ý. Mộc thanh y thản nhiên mở miệng cười, bán cuối trong mắt lại mang theo một tia đùa cực cùng giọng mỉa mai. Rõ ràng là chính mình trong lòng vốn là tồn ác niệm cố tình lại muốn trách đến nàng trên người, bất quá là muốn vì chính mình tìm một yên tâm thoải mái lấy cơ thôi. Một khi đã như vậy thành toàn hắn lại có gì phương. Vương gia nói quá lời. Bổn tướng tuy rằng quý vì Tây Việt thừa tướng, này coi như là các vị này chủ. Nhưng là vương gia cũng biết. Ở Tây Việt thời điểm, bổn tướng cùng phúc vương kết thù. Nay đang ở dưới mái hiên, bổn tướng bất quá là không hy vọng phúc vương cấp bổn tướng tìm phiền toái mà thôi. Mộc Thanh Y mỉm cười nói, mộ dung hiệp cuối mâu trầm tư, mộc tướng muốn chính là không nghĩ bị đại ca tìm phiền toái. Mộc Thanh Y cười nói, nay đang ở hoa quốc nguy hiểm trùng trùng. Nhiều một cái địch nhân liền nhiều một chút nguy hiểm, bổn tướng tự nhiên phải cẩn thận làm việc, chỉ cần chị vương có thể để bổn tướng ngăn chờ phúc vương, cái khác hết thầy hảo nói. Mộ dung hiệp trầm ngâm hồi lâu, rốt cục nói, mộc tướng tài trí bổn vương tự nhiên là tin được. Chính là việc này, bổn vương còn cần lo lắng. Mộc thanh y mỉm cười nói, như thế đại sự chị vương tự nhiên không có khả năng lập tức hạ quyết định. Bất quá, bổn tướng cùng chị vương từ trước coi như là có vài phần giao tình, không bằng trước nói cho điện hạ một tin tức. Mộ dung hiệp nhìn mộc thanh y, mộc thanh y thản nhiên nói, bác hán hoàng đế bệ hạ tự hồ riêng về dưới đã cùng phúc vương đạt thành hiệp nghỉ. Mộ dung hiệp thần sắc khẽ biến, trầm giọng nói, bồn vương đã biết đa tạ mộc tướng. chương 203, Bắc Hán vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất công chúa bức hôn. Rời đi hai năm nhiều, hoa quốc kinh thành nhưng là như trước phồn hoa như trước. Bước chậm ở kinh thành trên đường cái, Mộc Thanh Y nhẹ giọng cảm thán nói. Hà Tô Trúc đi ở Mộc Thanh Y phía sau, mặt nạ che khuất hắn tuấn giật dung nhan, nhưng là cặp kia trong mắt nhưng cũng đồng dạng mang theo một tia hoài niệm cùng vui mừng. Thản nhiên gật đầu nói, Mộc Tướng nói là, Mộc Thanh y có chút bất đắc dĩ quay đầu xem Hạ Tu Trúc nói, "Tu Trúc ngươi ta trong lúc đó đều không phải chủ tớ cũng phi quân thần. Ta đã sớm nói qua, ngươi không cần như thế. Lần này ngươi khẳng hộ tống ta trở về, ta làm tạ ngươi." Cho dù là Dung Cẩn cũng chưa bao giờ đem Hạ Tu Trúc trở thành qua cấp dưới, trong ngày thường cũng đều xưng một tiếng Hạ huynh. Nhưng là Hạ Tu Trúc đối mặt chính mình thời điểm cho dù so với đối mặt Dung Cẩn thời điểm càng thêm cung kính. Điều này làm cho Mộc Thanh Y rất là bất đắc dĩ, Mộc Thanh Y cũng không thừa nhận vì chính mình thật sự có cái kia thực lực nhường thiên hạ ngũ đại thơ ngũ tuyệt chi nhất tuyệt đỉnh cao thủ cam tâm chính mình tùy thân thị vệ. Này đã hơn một năm tới nay, Hạ tu Trúc bảo hộ kỳ thật đã sớm đã qua sảng khoái sơ hắn cùng với dung cần ước định cho nên đối với cho hiện tại Hạ tu Trúc nàng cảm niệm hắn tương trợ cũng không hội nhận vì là đương nhiên. Hạ tu Trúc cúi đầu nhìn nàng một hồi lâu mới vừa rồi nói ân cứu mạng vô cho rằng báo chính là việc nhỏ làm gì nói cảm ơn mộc thanh y nhíu mày cười nói một khi đã như vậy ta làm tu trúc là bằng hữu hạ tu trúc trần chờ một chút rốt cục gật gật đầu nói là có thể cùng thanh y tương giao là hạ tu trúc chi hạnh mộc thanh y nhật nhạt cười tu trúc nói sai rồi có thể cùng tu trúc luận giao là mộc thanh y chi hạnh người đến người đi trên đường cái mọi người ánh mắt cũng không ước mà đồng dừng ở bên đường thượng bước chậm mà đi ý cười thản nhiên bạch khi nữ tử trên người cũng không có hoa lệ chân quý châu hoàn thúy vòng, cũng không có giá trị thiên kim dây vàng áo ngọc. Chính là quần áo màu trắng quần áo, trong tay áo màu bạc từng vân ám văn. Kiểu dáng đồng dạng đơn giản thanh lịch không giống hoa quốc khuê tú ăn mặc, lại vừa đúng buộc vòng quanh nữ tử bị nổi bật thân hình cùng thanh lệ như tuyết khí chất. Một đầu tóc đen, cũng không có phỉ thúy hoa châm trang điểm, mà là bị thủy ý vãn khởi, lấy một cái bạch ngọc phát quan dựng thẳng lên, châm một cái bạch ngọc châm cài tóc. Phát quan bản sự nam tử vật trang sức nhưng là kia tinh xảo linh lung phát quan thượng lại được khảm song long hí châu đồ án. Hai điều ngũ trảo kim long trung gian ôm hết một viên màu tím minh châu. Toàn bộ phát quan coi trọng lại tinh xảo lóa mắt cùng nữ tử bên hông màu vàng lợt đai lưng lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cả người xa xa nhìn qua khiến cho nhân cảm thấy một loại tuyệt vời thanh quý cùng uy nghi. Thật mỹ lệ nữ tử, qua lại người đi đường đều bị trong lòng trung sợ hãi than. Chính là không biết này hoa quốc kinh thành chuyện gì xuất hiện như vậy một vị sinh đẹp nữ tử. Chỉ sợ bắc Hán nữ tử không có như vậy lịch sự tao nhã thanh lệ chỉ sợ là từ Tây Việt đến quý tộc nữ tử đi. Tiểu thư, phía trước là khinh an các chúng ta muốn hay không đi qua tọa tọa. hoắc thu nhìn nhìn bốn phía, đối với này đó qua lại người qua đường nhìn chằm chằm nhà mình chủ tử xem hành vi rất là không hờn giận đặc biệt trong đó còn có một ít không làm gì làm cho người ta thoải mái ánh mắt này cũng chính là ở Hoa quốc Tây Việt có người dám như vậy xem tiểu thư sớm không biết chết đến người nào vậy Mộc Thanh nghi Dương mắt Khinh An các quản nhiên ngay tại phía trước cách đó không xa không khỏi cười nói nhưng là không nghĩ tới Khinh An các còn tại Khinh An các là cố gia sàn nghiệp vốn tưởng rằng Phùng Chỉ Thủy sau khi rời khỏi thực khả năng sẽ bị triều đình niêm phong không nghĩ tới lại vẫn như cũ còn tại. Xem ra phùng chỉ thủy thiện hậu làm thập phần không sai, đi qua tọa ngồi đi. Khi an các lầu hai cửa sổ ca thư tuấn không chút để ý uống rượu một bên đánh giá lưu lại lôi tới mê hoặc đám người. Hoa quốc quả thật là so với bác hán muốn phồn hoa nhiều. Vô luận bắc hán lại như thế nào binh hùng tướng mạnh trời sinh điều kiện có hạn liền nhất định bắc hán hoang vắng, thổ địa cằn cỗi Mà hoa quốc. Hoa quốc nhân sinh đến đó là văn nhược vũ lực, chỉ biết ngâm thi làm phú, nhưng là bọn họ lại thủy chung chiếm cứ thiên hạ này tối phì nhiêu thổ địa. Tuổi trẻ đế vương xa xa nhìn xa xa Quỳnh lâu Điện Ngọc trong mắt tràn ngập dã tâm cùng khát vọng. Chùng có một ngày, hắn hội đem này hết thảy đều thu vào trong tay. Thiên hạ này tối phì nhiêu thổ địa tối phồn hoa đô thành đều muốn sẽ bị hắn dẫm nát dưới chân. Bỗng dưng ca thư tuấn ánh mắt định ở tại trong đám người một cái điểm thưởng. Đánh giá trong đám người cái kia chuyện cười thản nhiên bạch y nữ tử ca thư tuấn như có đam chiêu Bệ hạ, đối diện, mộ dung khác có chút không hiểu nhìn về phía ca thư tuấn Ca thư tuấn lạnh nhạt cười, nâng một chút chút ba cười hỏi, phúc vương nhìn xem, vị kia nhưng là Tây Việt mộc tướng Mộ dung khác đứng dậy hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, đôi mắt vi thần cật đầu nói quả thật là mộc tướng Bệ hạ, hẳn là không có gặp qua mộc tướng mới đúng, làm sao có thể Ca Thư Tuấn cười nói, thiên hạ này, trừ bỏ Mộc tướng còn có người nào nữ tử có thể có như thế lỗi lạc khí chất. Bên kia đồng dạng cũng ngồi một gã xinh đẹp nữ tử, đúng là lúc trước cùng Mộc Vân Dung cùng hòa thân bắc Hán Minh cùng công chúa, này Bác Hán cùng Phi. Nghe được Ca Thư Tuấn như thế khen ngợi một cái khác nữ tử cùng Phi trong lòng hơi hơi phiếm toan nhịn không được cũng xoay người nhìn phía cửa sổ, liếc mắt một cái liền theo trong đám người bắt giữ đến cái kia xinh đẹp thân ảnh, không khỏi cũng thật sâu hít vào một hơi. Cung phi là gặp qua Mộc Thanh Y, nàng lấy trực tiếp Minh Trạch Công chúa là một cái phi thường xinh đẹp nữ tử, nhưng là nàng cũng không nhớ được Minh Trạch Công chúa giống như này xinh đẹp. Là nàng trí nhớ ra sai, vẫn là Minh chạy Công chúa này hai năm thật sự biến hóa quá lớn. Này, thật là Minh Trạch Mộc tướng Cung phi sợ hãi than nói, Mộ Dung khác gật gật đầu xác nhận nàng hoài nghi. Cung phi nhẹ giọng thở dài, hai năm không thấy thế nhưng càng xuất chúng. Bệ hạ nói không sai thiên hạ nữ tử ai dám cùng ngươi mà cùng so sánh. Đều không phải dung mạo không kịp mà là như vậy khí độ văn võ có thể so sánh. Nếu là chỉ luận dung mạo, trên đời này luôn có càng thêm tinh xảo xinh đẹp dung nhan, nhưng là như vậy thông thấu thanh quý, dường như có thể bế nghĩ thiên hạ khí chất lại không người có thể có được. Ba người chính khi nói chuyện, một thanh y đám người đã bước chậm đi lên lâu đến. Lên lầu đầu tiên mắt tự nhiên liền không chút nào ngoài ý muốn nhìn về phía ca thư Tuấn đoàn người. Mộc thanh y thong dòng đánh giá dựa vào cửa sổ ngồi ca thư Tuấn quả nhiên như nghe đồn bình thường dung mạo Tuấn nhã nhã nhạn dường như không nghĩ là bác hán nam tử. Cùng oai hùng cao ngất ca thư hàn lại nhìn không ra đến nửa điểm tương tự chỗ. Hơn nữa cặp kia vốn nên tao nhã đôi mắt cũng mang theo không chút nào che giấu lợi hại hùng tâm bừng bừng này vừa qua khỏi nhi lập cũng đã đăng cơ gần mười tái đế vương quả thật là một cái hùng tâm bừng bừng hoàng đế ca thư tuấn ngồi dậy đến đối với mộc thanh y có lễ cười cử nhấc tay chung chén rượu nói mộc tướng hạnh ngộ mộc thanh y gật gật đầu lạnh nhạt mỉm cười nói bắc hán hoàng đế bệ hạ hạnh ngộ ca thư tuấn cười mỉm nói có thể nhường mộc tướng liếc mắt một cái liền nhận ra đến trẫm vinh hạnh chi tới không bằng ngồi xuống cộng ở một ly như thế nào. Mộc Thanh y mỉm cười, cung kính không bằng tuân mệnh. Đi đến bên cạnh bàn, nhìn nhìn đang ngồi mặt khác hai người, Phúc Vương điện hạ, Minh cùng công chúa, biệt lai vô dạng. Cung phi thần sắc có chút phức tạp nhìn Mộc Thanh y, nhẹ giọng mỉm cười nói, "Đa tạ Mộc tương quan tâm, Mộc cách biệt đến không việc gì. Mời ngồi đi." Mộc Thanh y cũng không khách khí, ở không trên vị trí ngồi xuống. Phía sau Hạ Tu trúc đám người ở cũng bên cạnh một bàn ngồi xuống. Bộ dung khác xem Hạ Tu trúc nhíu nhíu mày, Hắn tuy rằng cũng không biết hà tu trúc chính là Nhức Vân, nhưng là ở Tây Việt trong hoàng thành đợi mấy tháng lại vẫn là biết hà tu trúc võ công cực cao, hơn nữa từng một lần nắm giữ Tây Việt kinh tế thủ bị đại quân. Không nghĩ tới người như vậy, cư nhiên cũng đi theo Mộc Thanh Y đến Hoa Quốc, nhưng lại dường như là tùy thân thị vệ bình thường tồn tại có thể thấy được Mộc Thanh Y ở dung cần trong cảm nhận tầm quan trọng. Lần trước tính kế Mộc Thanh Y bất thành, nhường hắn trở thành hạt nhân ở lại Tây Việt mấy tháng có thể nói là mất hết thể diện tuy rằng trên lý trí mộ dung khác là biết là chính mình không biết tự lượng sức mình đều không phải mộc thanh y biết sai nhưng là cảm tình thượng cũng không khả năng thật sự không hề khúc mắc giống như là hắn biết rõ bị phụ hoàng bỏ qua chẳng phải triệu tử ngọc lỗi nhưng là lại thế nào cũng quên không được chính mình bởi vì triệu tử ngọc mà bị phụ hoàng bỏ qua chuyện thực ca thư tuấn đồng dạng như có đâm chiêu đánh giá hạ tu trúc ba người Hà Tu Trúc thân phận hắn cũng không thể hoàn toàn xác định, nhưng là ở Tây Việt ca Thư Hàn cùng Hà Tu Trúc động qua tay, ca Thư Tuấn tự nhiên cũng biết Hà Tu Trúc võ không sâu không lường được. Người như vậy thiên hà cũng không nhiều nhìn không được sao. Chống lại ca Thư Tuấn tìm hiểu ánh mắt Mộc Thanh Y cũng không để ý. Đã hội mang theo Hà Tu Trúc đến Hoa Quốc, nàng liền không lo lắng qua nếu Hà Tu Trúc thân phận bại lộ thì đã có sao. 11 đối Mộc Tướng có thể nói là khen ngợi có thêm. Chỗng cũng luôn luôn tò mò mộc tướng đến cùng là thế nào cho rằng truyền kỳ nữ tử. Hôm nay vừa thấy quả nhiên là phong thái bất phàm. Chỗng kính mộc tướng một ly. Ca thư Tuấn nâng chén cười nói. Mộc thanh y đạm cười, bổn tướng không thắng rượu lực lấy trà đại rượu còn thỉnh bắc hán hoàng thứ lỗi. Mộc thanh y tự nhiên không đến mức liên một chén rượu cũng không có thể uống. Nhưng là nàng nhưng cũng không biết là chính mình có tất yếu vì ca thư Tuấn thử miễn cưỡng chính mình. Ca thư tuấn tự nhiên không thể cùng danh nữ tử khó xử cho dù nàng là Tây Việt thừa tướng. Chọn hạ mày kiếm ca thư tuấn đạm cười nói, mộc tướng thỉnh. Mộc thanh y nâng chung trà lên cùng ca thư tuấn nhẹ nhàng huyết một chút mới vừa rồi thiền trước một miệng nước trà. Lần trước từ biệt đã mau hai năm, không nghĩ tới còn có thể tái kiến mộc tướng. Cùng phi xem mộc thanh y cười yêu ớt nói. Mộc thanh y đối này hòa thân Bắc Hán Hoa Quốc Tôn Thất Vương nữ nguyên bản cũng rất có vài phần hào cảm. Tuy rằng nay hai năm đi qua, không biết hay không nhân tâm như trước nhưng cũng không muốn quét nàng mặt mũi, gật đầu cười nói, đa tả công chúa nhớ mong thanh y hết thảy mạnh khỏe. Ta cũng không nghĩ tới thế nhưng còn có thể tái kiến công chúa. Cùng phi sườn thủ nhìn thoáng qua ca thư tuấn, mỉm cười nói, đều là bệ hạ long ân. Mộc thanh y xem ở trong mắt không khỏi trong lòng chung thở dài trong lòng. Lấy ca thư tuấn tài mạo thân phận thủ đoạn, muốn đạt được một cái nữ tử yên tâm lại dễ dàng bất quá huống chi này bắc hán cùng hoa quốc đang ở thương nghị kết minh việc minh cùng công chúa tự nhiên cũng không có cái gì cố kỵ chính là không biết làm có một ngày ca thư tuấn dã tâm thân hướng hoa quốc thời điểm minh cùng công chúa vừa muốn như thế nào tự chỗ ca thư tuấn hiển nhiên cũng không có nhường cùng phi cùng mộc thanh y nói chuyện phiền y tứ ở ca thư tuấn xem ra cùng phi cho dù có chút trí tuệ nhưng cũng còn xa xa không đủ tư cách cùng mộc thanh y giao thủ chỉ sợ không cần nói mấy câu có thể bị mộc thanh y bộ ra sở hữu có thể nói không thể nói trong lời nói đến nghe nói tây việt đế không chỉ có là thiếu niên anh tài cũng là khó gặp tuyệt đỉnh cao thủ lần này không có thể nhìn thấy tây việt đế quả nhiên là vạn phần tiếc nuối ca thư tuấn lại cười nói mộc thanh y đạm cười nói bắc hán hoàng quá khen. Bệ hạ đăng cơ chưa lâu, Tây Việt mọi việc đều không ly khai bệ hạ. Chỗ nào so với được với Bắc Hán hoàng, trong triều càn khôn độc đoán, trong quân lại có liệt vương điện hạ tương trợ. Bệ hạ mỗi lần nói lên Bắc Hán hoàng, cũng đều cảm thấy không bằng đâu. Này đương nhiên là không có khả năng, lấy dung cửu công tử kiêu ngạo quả quyết sẽ không dễ dàng thừa nhận chính mình không bằng ai. Nhưng là Mộc Thanh Y lại nói tiếp trên mặt nhưng không có nửa phần giả dối, dường như Dung cần thưởng thật đối ca Thư Tuấn như thế tôn sùng bình thường. Ca Thư Tuấn tự nhiên cũng sẽ không thưởng thật cao giọng cười Tây Việt Đế như thế coi trọng, chẫm to lớn hạnh. Lúc này có ngoại nhân ở đây, hai người tự nhiên cũng không khả năng tán gẫu cái gì quân quốc đại sự. Bất quá là người liếc mắt một cái ta nhất ngữ tùy ý tán gẫu Ngồi ở một bên mộ Dung khác cùng cùng phi lại hoàn toàn không cần đề cập. Nhìn về phía Mộc Thanh Y ánh mắt đều có chút quái dị đi lên. Có thể cùng đường đường vua của một nước như vậy nói chuyện tào lao nửa ngày thế nhưng còn không có chút khiếp ý. Này Mộc Thanh Y quả thực không hổ là dung cẩn coi trọng Tây Việt thừa tướng. Cuối cùng ca thư Tuấn có chút tiếc nuối đứng dậy cáo từ. Này Mộc Thanh Y tuy rằng xem tuổi thượng khinh nhưng là nói lên nói đến cẩn thận lão đạo cẩn thận. Hai người ngươi tới ta đi hồi lâu đúng là ai cũng không có chiếm được phía trên. Ca thư Tuấn cũng biết hôm nay là không có gì có thể nói, liền cũng không lại trì hoãn, không chút do dự đứng dậy cáo từ. Hôm nay cùng mộc tướng nhất Ngô thật sự là nhường chẵm mở mang tầm mắt. Chẵm dẫn theo một ít tây vực rượu ngon, ngày khác thỉnh mộc tướng cộng ẩm, mong rằng mộc tướng vui lòng rất hân hạnh được đón tiếp. Ca thư Tuấn cười vang nói, mộc thanh y chắp tay lạnh nhạt nói, đây là tự nhiên, vậy đa tạ bệ hạ. Ca thư Tuấn gật đầu cười nói cáo từ. Đúng rồi, mộc tướng. Xá đệ về nước sau đối mộc tướng nhiều có thừa nhận, nếu có chút cơ hội còn tỉnh mộc tướng hướng Bắc Hán một hàng. trẫm tất làm vẻ vang cho kẻ hèn này. Nếu có chút cơ hội, bổn tướng tự nhiên không dám cô phụ bệ hạ ý tốt. Mộc thanh y trầm giọng nói. Ca thư Tuấn như có đam chiều đánh giá mộc thanh y một lát mới vừa rồi cao giọng cười xoay người đi xuống lầu. Mộ dung khác đi ở cuối cùng, nếu mày nhìn nhìn mộc thanh y đám người trầm giọng nói, mộc tướng cáo từ. Phúc Vương Điện Hạ đi thong thả, không tiến. Mộc Thanh Y bình tĩnh nói. Tuy rằng lúc trước lưu lại mộ dung khác cũng đã nhất định tất nhiên sẽ cùng mộ dung khác trở mặt nay cho dù không có trong sáng hóa. Nhưng là mộ dung khác hiển nhiên trước một bước cùng ca thư tuấn kết giao. Mà nàng cũng chọn chung mộ dung hiệp nhưng là bên ngoài lễ nghi hay là muốn duy trì. Điện bước ca thư tuấn đoàn người, Mộc Thanh Y bốn người mới vừa rồi ngồi xuống một chương trên bàn. Mộc Thanh Y nhíu mày hỏi các ngươi cảm thấy ca thư tuấn như thế nào? hoắc thù trước một bước mở miệng, đôi mi thanh tú hơi nhíu nói, xem nhưng là tao nhã không nghĩ bác hán nhân, bất quá. Thuộc hạ cảm thấy vẫn là liệt vương làm cho người ta cảm thấy thoải mái một ít. mộc thanh y cười mỉm, như thế, hắn là hoàng đế cùng liệt vương tự nhiên bất đồng. Ca thư hàn cho dù là vì bác hán lợi ích, làm việc thượng cũng xưng được với là quang minh lỗi lạc. Người như vậy tự nhiên là làm cho người ta cảm thấy thoải mái một ít. Nhưng là ca Thư Tuấn có thể ở Bắc Hán chứa nhiều hoàng tử bên trong cái sau vượt cái trước đoạt được ngôi vị hoàng đế Thủ đoạn tâm tư đều xa không phải ca Thư Hàn có thể so với Có lẽ đúng là bởi vì có như vậy một cái ca ca ca Thư Hàn tài năng dưỡng thành như vậy quang minh lỗi lạc tính cách đi Hạ Tô Trúc nói, Bắc Hán hoàng võ không phải làm cũng là không tầm thường Tuy rằng so ra kém ca Thư Hàn, nhưng là Tiên Khu nói, nhưng là hẳn là cùng thuộc hạ tương xứng Mộc Thanh Y có chút thở dài, quả thực không phải dễ đối phó. Cũng may mắn, lần này chúng ta chủ yếu mục đích không phải vì đối phó hắn. Chúng ta không đối phó hắn, chỉ sợ hắn vị tất sẽ không muốn đến đối phó chúng ta. Thiên Khô nhíu mày, trầm giọng nói, không biết thế nào, hắn chính là trực giác cảm thấy ca thư tuấn đối Mộc tướng không có hảo ý. Nhưng là loại cảm giác này vừa không như là sát ý cũng không như là địch ý, trong lúc nhất thời Thiên Khô cũng có chút rối rắm đi lên. Mộc thanh y gật gật đầu, suy tư một lát mới vừa rồi khoát tay nói, quên đi, bình đến tướng chắn, nước đến đất chặt hiện tại rối rắm này đó cũng là vô dụng. Trang vương không phải đi cử hoàng tử phủ sao, cũng không biết thăm hoài dương công chúa như thế nào. Hạ tô trúc trầm giọng nói, phía trước thái sử công tử đề cập qua một câu, nghe nói năm kia trên tiệc cưới cử hoàng tử cùng hoài dương công chúa đều bị thương. Nhưng là, hoài dương công chúa bị thương mặt, cho nên, này tuyệt đối là ngoài ý muốn. Lúc trước trên thiệt cưới sự tình qua đi không lâu, bọn họ liền ly khai hoa quốc. Mộc Thanh Y cũng chỉ là biết Hoài Dương công chúa cùng cử hoàng tử đều bị thương, nhưng là tuyệt đối thật không ngờ Hoài Dương công chúa cương nhiên sẽ như vậy không hay ho thế nhưng thương ở tại trên mặt. Một cái hỏa thân công chúa tuy rằng không cần thiết hoàn toàn dựa vào tư sắc thị nhân, nhưng là cô quốc gia ở ngàn dặm ở ngoài chính mình còn hủy dung tất nhiên không được phu quân yêu thích. Hoài Dương công chúa ngày không cần nói cũng biết. Cực kỳ khó được Mộc Thanh Y đáy lòng dâng lên vài phần cảm giác hổ thẹn. Những người khác tự nhiên không biết Mộc Thanh Y ở chuyện năm đó chung nổi lên cái gì tác dụng Chính là Hạ Tô Trúc cũng không tất hoàn toàn rõ ràng Thấy nàng như thế cũng chỉ làm nàng là vì Hoài Dương công chúa gặp được cảm thấy tiếc hận thôi Đáng tiếc ở đây ba người ai đều cùng Hoài Dương công chúa không có gì giao tình Cho nên cũng chỉ là thuận miệng vừa nói thôi Trang Vương đến, Hạ Tô Trúc xoay người nhìn về phía cửa thang lầu Quả nhiên không đến một lát Dung Tuyên liền mang theo thái sử hành vân Nguyệt Phong đám người đi rồi đi lên. Nhìn đến Mộc Thanh Y mấy người Trang Vương cũng không tùy vào cười nói, thật sự là khéo. Mộc Thanh Y cười nhẹ, nhìn thoáng qua trong đại đường đã sớm nhìn bọn hắn chằm chằm âm thầm đánh giá mọi người cười nói, cũng không phải là khéo sao. Trang Vương hẳn là còn chưa có dùng bữa đi, không bằng đi xương phòng cùng nhau dùng. Dung Tuyên tự nhiên không có ý kiến, đoàn người xoay người vào lầu hai xương phòng. Đồ lưu toàn bộ trong đại đường những khách nhân tiếc hận thở dài Như nói mấy ngày nay toàn bộ hoa quốc kinh thành mọi người thảo luận nhiều nhất là cái gì Tuyệt đối không phải năm nay đàn long hội thủ lại như thế nào xong việc Cũng không phải bắc hán hoàng đế như thế nào oai hùng bất phàm Mà là Tây Việt đến ngạch nữ tướng Mộc Thanh Y Cơ hồ toàn bộ kinh thành dân chúng đều biết đến Tây Việt đến nữ tướng Chính là năm đó bị hoa hoàng sắc phong vì minh trẻ công chúa túc thành hầu phủ đích nữ Mộc Thanh Y Một phương diện, mọi người nhớ lại này minh trẻ công chúa mỹ mạo cùng khí độ kiêu ngạo vu hoa quốc nữ tử thế nhưng có thể trở thành Tây Việt thừa tướng. Về phương diện khác có thời dài Mộc Thanh Y giống như này tài năng cũng không khẳng vì hoa quốc hiệu lực ngược lại đi phụ tá Tây Việt hoàng đế là vì bất trung bất hiếu. Về phần Mộc Thanh Y cùng dung cần hôn sự lại không biết bị bố trí ra bao nhiêu thoại bản tử trả lâu tử quán lý chung quanh truyền lưu. Ít nhất Mộc Thanh Y theo thái sử hành nơi đó nhìn đến sẽ không hạ năm sáu cái phiên bản. Đối với này đó, Mộc Thanh Y cũng chỉ là chí chi cười thôi. Tiến sương phòng, dung tuyên nguyên bản còn mang theo ý cười sắc mặt liền trầm xuống dưới. Mộc Thanh Y bừng chén trà có chút kinh ngạc nói trang vương đây là như thế nào. Đi thăm Hoài Dương công chúa nhưng là có cái gì không thuận lợi. Vẫn là, Hoài Dương công chúa chịu cái gì ủy khuất. Dung Tuyên hừ nhẹ một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, nàng có thể chịu cái gì ủy khuất, bổn vương liền chưa thấy qua như vậy, không thức thời vụ, thấy không rõ chính mình tình cảnh nữ nhân. Nguyên lai, nhưng lại không phải cửu hoàng tử phủ thượng chọc giận Dung Tuyên, ngược lại là Hoài Dương công chúa này muội tử chọc Dung Tuyên tức giận. Sao lại thế này? Vân Nguyệt Phong tiến lên, đem cửu hoàng tử phủ sự tình cẩn thận nói một lần. Nguyên lai, Dung Tuyên đi cử Hoàng tử phủ thăm Hoài Dương công chúa tuy rằng quả thật là có tìm hiểu một ít tin thức y tứ, nhưng là nói đến cùng vẫn là đối này muội muội có vài phần tình cảm. Dù sao hiện tại Tây Việt Hoàng thất cũng còn lại huyết mạch quả nhiên là không nhiều lắm. Tây Việt cùng Hoa quốc trong lúc đó tất nhiên sẽ có một trận chiến, đến lúc đó Hoài Dương công chúa ở lại Hoa quốc tình cảnh nhất định là làm người ta kham yêu. Giống như có thể, bọn họ về nước thời điểm Dung Tuyên thậm chí có lo lắng mang theo Hoài Dương công chúa. Cũng không tưởng Hoài Dương công chúa đối Tây Việt Hoàng thất cùng này đó Hoàng huynh nhóm quả thật oán niệm sâu nặng. Dung Tuyên còn chưa có mở miệng, Hoài Dương công chúa liền âm Dương quái khí một phen đùa cợt. Còn không đến 2 năm thời gian, từng cái kia có chút mềm mại có chút thủ đoạn cùng cẩn thận cơ tây việt lục công chúa nhưng lại trở nên giống cái không chút nào phân rõ phải trái khuê trung ác phụ, nói mấy câu đã đem dung tuyên thức giận đến sắc mặt xanh mét cuối cùng cái gì cũng chưa hỏi nói nói mấy câu liền trực tiếp xuất ra. Thì ra là thế, bộc thanh y bình tĩnh ngã một ly trà phóng tới dung tuyên trước mặt, đạm cười nói cũng là không phải cái gì đại sự chúng ta cũng không thiếu hoài dương công chúa kia một phần tin tức Trang Vương bớt giận. Tây Việt ở Hoa Quốc trong kinh thành thám tử cho dù không nhiều lắm cũng tuyệt đối vẫn phải có quả nhiên là không thiếu tìm hiểu tin tức con đường. Huống chi, Hoài Dương công chúa là Tây Việt công chúa, Hoa Quốc vô luận như thế nào cũng là muốn đề phòng nàng, chỉ sợ nàng cũng không có cái gì đáng giá tìm hiểu tin tức. Dùng Tuyên thản nhiên nói tin tức là một chuyện bổn vương nhưng là kỳ quái, nàng chỗ nào đến lớn như vậy oán khí. Thân là hoàng thất công chúa, hưởng thụ hoàng thất tôn vinh cầm y ngọc thực tôi tớ thành đàn, lại đối tây Việt không có nửa niềm cống hiến. Hòa thân là các nàng duy nhất có thể làm thuộc bổn phận việc có cái gì khả hoán niệm. Đều không phải từng cái nữ tử có thể có như vậy cảm thấy, huống chi, dung mạo đối nữ tử trọng du tánh mạng. Nghe nói hoài dương công chúa, trang vương sẽ không tất cùng nàng loại này kiến thức cũng không phải chính mình đồng mẫu sở ra muội muội, Dung Tuyên còn có thể nghĩ hồi Tây Việt thời điểm mang nàng một đạo trở về cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đã Hoài Dương công chúa không cảm kích Dung Tuyên tự nhiên cũng sẽ không lại để ở trong lòng. Trầm giọng nói, Mộc tướng nói là, mới vừa nghe nói Bắc Hán hoàng đế Ca Thư Tuấn đã ở này. Người này như thế nào? Đoàn người ngồi ở sương phòng chung nói chuyện phiếm, gian ngoài lại ra đại loạn từ Mỗi một lần ngụy Công Tử đến Hoa Quốc Kinh Thành tất nhiên sẽ tới khinh an các phẩm trà Lúc này đây nói là đến Hoa Quốc việc buôn bán kỳ thật càng nhiều vẫn là vì bảo hộ Mộc Thanh Y Bản thân cũng không có gì đại sự, Mộc Thanh Y bên người có hạ tu trúc ở cùng không cần thiết hắn Bên người bảo hộ ngụy Công Tử liền dựa theo thường lui tới thói quen bình thường đến khinh an các uống trà Cũng không tưởng, vài năm trước nữ họa thế nhưng luôn luôn kéo dài đến bây giờ Nhìn đến trước mắt nữ tử, lại nhường ngụy Công Tử thật sâu hối hận lúc trước đem ngàn lăng đẩy ra xuống tay quá độc ác một điểm. Nếu là còn giữ nửa cái mạng, này cũng không về phần liên cai tấm mộc đều không có. ngụy Công Tử công chúa khẽ cắn khóe môi nhìn trước mắt một thân tử y ung dung quý khí nam tử. Nàng đã 18 tuổi, cho dù là thân là công chúa này tuổi tác đã không tuổi trẻ. Này 2 năm bởi vì hôn sự nàng lại sổ độ làm tức giận phụ hoàng, nhưng là lại vẫn như cũ không chịu buông khí liền ngay cả trong cung các cung nữ đều âm thầm cười nàng si ngốc, vì một cái đã có vị hôn thê thậm chí không biết còn có thể sẽ không về đến Hoa Quốc nam nhân trọc giận phụ hoàng, mất đi rồi phụ hoàng sủng ái, thật sự là chỉ có ngốc tử mới có thể làm việc. Nhưng là nàng chính là không cam lòng, nàng là thật tâm thích Ngụy công tử, nhưng là Ngụy vô kỵ trong mắt lại vĩnh viễn đều nhìn không tới nàng. Ngụy vô kỵ thản nhiên nhíu mày nói: "Công chúa." Công chúa kinh hỉ mở to hai mắt: "Công tử còn nhớ rõ ta?" Ngụy vô kỵ không chút để ý nói năm kia hoa hoàng thọ yến thời điểm gặp qua. Nghe vậy công chúa có chút ảm đạm buông xuống đôi mắt. Ngụy vô kỵ đã có chút không kiên nhẫn đi lên. Nếu mày nói công chúa nhưng là còn có chuyện gì? Công chúa thấp giọng nói muốn cùng công tử một mình nói chuyện có thể sao? Ngụy vô kỵ không chút do dự cự tuyệt cô nam quả nữ chỉ sợ có tổn hại công chúa danh dự công chúa hốc mắt không khỏi đỏ lên, gắt gao trừng mắt ngụy vô kỵ nói: chẳng lẽ bản cung liền như vậy nhập không được công tử mắt sao? Ngụy vô kỵ nhíu mày nói: ngụy mộ đã có vị hôn thê, công chúa thân là kim chi ngọc diệp làm gì ở ngụy mẫu một cái hèn mọn thương nhân trên người tốn nhiều công phu. thiên hạ này nhiều đến là nhân ngóng trông cưới công chúa đâu? người nói dối. công chúa khí đỏ mắt nói: ngươi gạt ta, ngàn lăng đã sớm đã chết. Ngụy vô kỵ có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới công chúa liên loại chuyện này cũng biết. Nàng một cái công chúa hiển nhiên là không có người này mạch cùng thế lực. Thực rõ ràng là có người nói cho nàng. Thản nhiên nhíu mi nói, ai nói cho công chúa. Công chúa khẽ cắn khóe môi nói, tự nhiên là phụ hoàng. Công tử chẳng lẽ không biết. Phụ hoàng thế nhưng khẳng nói cho việc này, đó là, đó là đồng ý. Ngụy vô kỵ mày kiếm thâm khóa, hoa hoàng. Rất nhanh, ngụy Vô Kỵ liền suy nghĩ cẩn thận Hoa Hoàng này cử dụng ý. Tây Việt phát sinh mấy chuyện này căn bản che giấu không được Hoa Hoàng khẳng định đã sớm biết hắn cùng Hoa Quốc Hoàng thất quan hệ. Như thế, Hoa Hoàng thế nào còn có thể yên tâm nhường hắn như vậy một người có nắm trong tay Hoa Quốc kinh tế mạch máu khả năng. Trừ phi, hắn cùng Tây Việt quyết liệt mà đầu nhập vào Hoa Quốc. Đơn giản nhất tự nhiên chính là cưới Hoa Quốc công chúa. Từ lúc mấy tháng trước ngụy Vô Kỵ liền rõ ràng cảm giác được ngụy ra ở Hoa quốc cùng Bắc Hán bên ngoài sinh ý rõ ràng thu được chèn ép. Này cũng là hắn lần này tự mình tiến đến Hoa quốc nguyên nhân chi nhất. Chỉ tiếc, Hoa hoàng quả thật nhầm rồi tính toán. Giống hắn như vậy thân phận, liền tính là cùng dung cần không có nghĩa phụ nghĩa mẫu kia một tầng quan hệ. ngụy Vô Kỵ cần tuyển một quốc gia làm dựa vào Sơn cũng tuyệt sẽ không tuyển Hoa hoàng. Hoa hoàng tuổi tác đã cao căn bản không biết có thể hóa đến nơi nào một ngày, tuyển hoa hoàng phần thắng rõ ràng nhỏ dung cần cùng ca thư tuấn. "Đa tà công chúa yêu ái, đáng tiếc, ngụy mẫu khó có thể tiếp nhận." Ngụy Vô Kỵ thản nhiên nói. Công chúa sắc mặt một trận bảnh một trận thanh, nàng đường đường công chúa trước mặt nhiều người như vậy chỉ rõ có gả cho chi nhất lại bị Ngụy Vô Kỵ không chút do sự cự tuyệt, có thể nói là mất hết thể diện. Này cũng không ngại, nàng cũng không phải lần đầu tiên vì Ngụy Vô Kỵ mà mất mặt. Nhưng là càng thêm nhường nàng trái tim băng giá là ngụy vô kỵ trong mắt lạnh lùng vô tình Vô luận là ngụy vô kỵ trên mặt thần sắc vẫn là ánh mắt đều lần nữa tỏ vẻ ngụy công tử đối nàng không hề hứng thú Vì sao ta đến cùng có cái gì không tốt Công chúa không cam lòng kêu lên Nàng đường đường công chúa dùng mạo xinh đẹp xuất thân cao quý có cái gì không xứng với hắn Hắn lại tình nguyện lựa chọn một cái nha đầu xuất thân ngàn lăng cũng không chịu liếc nhìn nàng một cái Nguyên bản nàng cho rằng hắn là thật tình yêu ngàn lăng, kia cũng liền thôi, nhưng là hắn lại không chút do dự đem ngàn lăng đẩy ra làm người khác kẻ chết thay. Vậy thuyết minh từ trước hắn đối ngàn lăng nhu tình mật ý đều là nói dối. Bỗng dưng, công chúa biến sắc, có chút chần chờ nhìn Ngụy Vô Kỵ. Ngụy Vô Kỵ đem thần sắc của nàng biến hóa xem ở trong mắt, nhưng không nói chuyện chính là lạnh nhạt cười. Công chúa hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ngươi nói chỉ cần ngươi nói ra một cái có thể nhường ta tin phục lý do, bản cung về sau sẽ không bao giờ nữa quấn quýt lấy ngươi. Ngụy Vô Kỵ nhíu mày, "Này sao? Công chúa không phải đoán được sao? Tại hạ đã có tâm duyệt nữ tử, ta không tin." Công chúa hét lớn, Ngụy Vô Kỵ hơi hơi nhíu mi, dường như đang nói công chúa cố tình gây sự bình thường, công chúa trong mắt nước mắt nhập chuỗi ngọc bị đứt bình thường càng không ngừng hoa lạc, một bên lắc đầu nói, "Ta không tin." Nàng đã thành thân, hơn nữa Ta rõ ràng so với nàng trước nhận thức ngươi. Ta không tin, ngụy Vô Kỵ vẻ mặt hờ hững, dường như cũng không quan tâm nàng có tin hay không vấn đề. Thấy hắn như thế lạnh lùng vô tình công chúa đột nhiên nhìn liếc mắt một cái cách đó không xa mở ra cửa sổ cắn chặt răng chạy vội cửa sổ biên. Công chúa, ngươi muốn làm gì? Đi theo công chúa phía sau cung nữ hoảng sợ kêu to lên, công chúa trở lại chờ ngụy Vô Kỵ cắn răng nói, ngươi tưởng thật đối ta như thế vô tình ta đây liền chết ở chỗ này quên đi. Ta bồi thượng một cái tánh mạng tổng hội cho ngươi nhớ kỹ ta vài phần đi." Ngụy Vô Kỵ uống lên cuối cùng một miệng trà, liên ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái cũng không có. Tùy ý thả một khối bạc vụn ở trên mặt bàn liền đứng dậy, hiển nhiên là chuẩn bị rời đi. "Ngụy Vô Kỵ!" Công chúa xem nam nhân lạnh lùng vô tình thân hình, tuyệt vọng kêu lên. Ngụy Vô Kỵ quay đầu, Nếu mày thản nhiên nhìn công chúa lếp mắt một cái, nói ta nếu là thỉnh công chúa không nên nhảy đi xuống công chúa hay không sẽ tại hạ thú ngươi Một khi đã như vậy, công chúa vẫn là nhảy xuống đi Bản công tử có việc trong người đi trước một bước cáo từ Ngươi, người hảo, lang tâm như thiết cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi Công chúa biết ngụy vô kỵ đối chính mình vô tình, nhưng là lại không nghĩ rằng qua hắn hội như thế vô tình người bình thường liền tính là bởi vì nàng công chúa thân phận cũng sẽ trước đem nàng khuyên ngăn đến đang nói nhưng là ngụy vô kỵ lại trực tiếp cùng nàng nói công chúa vẫn là nhảy xuống đi công chúa hoán hận nhìn ngụy vô kỵ liếc mắt một cái ở mọi người chú mục trung thế nhưng tưởng thật theo cửa sổ nhảy xuống kinh an các lý mọi người nhất tề phát ra một tiếng thét kinh hãi xảy ra chuyện gì trong sương phòng mộc thanh y đôi mi thanh thú nhíu lại ngẩng đầu lên vị yên tĩnh cùng giấu kín Bọn họ chỗ là khinh an các tối ưu tĩnh một chỗ nhã gian, bên ngoài đại đường thanh âm rất khó truyền đến phương diện này đến. Nhưng là mộc thanh y lại rõ ràng nghe được bên ngoài dường như có chút ồn ào thanh âm. Ngồi ở góc xó nhắm mắt dưỡng thần Hà tu Trúc mở to mắt, lạnh nhạt nói, không có gì. hoắc thù cùng thiên khu nhất tề nhìn phía Hà tu Trúc liên bọn họ đều nghe được nhiều người như vậy tiếng kinh hô, Hà tu Trúc lại còn nói không có gì. Khi dễ mộc tướng sẽ không võ công sao. Hà Tu Trúc thản nhiên quét hai người liếc mắt một cái, hai người lập tức sờ sờ cái mũi nghiêng đi thân đi, được rồi. Bọn họ không bằng Hà công tử nội công thâm hậu, Hà công tử nói không có gì kia đại khái. Chính là không có gì đi. Chương 204. Thấy lợi tối mắt, khinh an các lầu hai cũng không tính nâng lên, nhưng là nếu một cái sẽ không võ công nữ tử ngã xuống đi, trong lời nói hơn phân nửa cũng là bất tử cũng tàn nhưng là công chúa chẳng phải bình thường nữ tử nàng là hoàng gia công chúa cho dù là gia cung du ngoạn bên người cũng là mang theo không ít tùy thân thị vệ này đó thị vệ tự nhiên không thể nhường công chúa chết ở chính mình trước mặt cho nên ở mọi người kinh hô chung nguyên bản nổ lớn rơi xuống đất rơi đầu rơi máu chảy công chúa ở cuối cùng một khắc bị nhân tiếp được Nhưng là ngay cả như vậy, theo như vậy cao địa phương đến rơi xuống Công chúa cũng bị bị đâm cho không nhẹ Dựa vào đỡ nàng thị vệ sau một lúc lâu hoãn bất quá đứng lên Kinh An các trường quầy cũng sợ tới mức không nhẹ Nếu công chúa thật sự ở Kinh An các có cái không hay xảy ra Mà kệ quan không liên quan bọn họ chuyện, Cuối cùng Kinh An các chỉ sở cũng muốn ăn không xong đi Cuối cùng không ra đại sự trường quầy âm thầm thở ra Ngụy vô kỷ bước chậm xuống lầu, vừa vặn nhìn đến bị nhân đỡ tiến vào sắc mặt trắng bệnh công chúa, công chúa hai tròng mắt rưng rưng, hung hăng nhìn chằm chằm Ngụy vô kỷ. Chân chính trải qua qua tử vong nhân tài hội chân chính cảm giác được tử vong đáng sợ. Mà trên đời này rất nhiều người tổng thích nói đúng người trong lòng yêu thích trọng du sinh mệnh, nhưng là trên thực tế cũng không có bao nhiêu nhân thật sự sẽ cảm thấy người khác sinh mệnh so với chính mình càng trọng yếu hơn. Đặc biệt ở đối phương căn bản không thương chính mình dưới tình huống. Mới vừa rồi công chúa hội nhảy xuống, cũng bất quá là bị ngụy Vô Kỵ vô tình cấp kích thích đến, nhất thời phẫn nộ thôi. Nếu là nàng có thể có một lát thanh tình cùng bình tĩnh đều là tuyệt đối sẽ không nhảy xuống. Vừa mới thị vệ nếu phản ứng làm nửa điểm trong lời nói, lúc này công chúa cho dù không có việc gì chỉ sợ về sau cũng muốn luôn luôn nằm ở trên giường. Chỉ cần nghĩ đến điểm này công chúa liền cảm thấy cả người rét run. Cự nhiên không chết, ngụy Vô Kỵ có chút tiếc hận trong lòng chung thở dài ngụy vô kỵ bản cung muốn giết ngươi công chúa hai tròng mắt sung huyết nghiến răng nghiến lợi nói tùy tay theo bên người thị vệ bên hông rút ra một thanh đao liền hướng tới ngụy vô kỵ đâm tới ngụy vô kỵ không hờn giận nhíu mày sườn thủ nhường qua này một đạo ngón tay nhẹ nhàng ở công chúa đao trên mặt bắn ra công chúa chỉ cảm thấy nắm chui đao hổ khẩu nhất ma phanh một tiếng thắt lưng đao rơi xuống đất cả người cũng bị bách lui về phía sau vài bước suýt nữa đánh lên phía sau cái bàn Công chúa, người đây là cái gì ý tứ? Nguy vô kỵ trầm giọng nói. ngụy công tử tung hoành thiên hạ, nhưng là đối nữ nhân hiểu biết hiền nhiên còn có chút không đủ. Cho nên cũng không biết trên đời này nữ nhân nếu là lưu luyến si mê thượng một người nam nhân, không chỉ có hội cuốn quyết si mê không nghỉ, nhưng lại hội nhân yêu sinh hận. Công chúa cắn răng nói, bản cung muốn giết ngươi. Hôm nay không phải ngươi tử theo ta vong. Cấp bản cung giết hắn. Ngụy vô kỵ trào phúng nhíu mày cười nói, bức hôn bất thành sẽ giết người diệt khẩu Nguyên lai like đây là hoa quốc hoàng nữ diễn xuất bản công từ lĩnh giáo Công chúa đã sớm khí hôn đầu, đã nàng không chiếm được như vậy ai cũng đừng nghĩ được đến Xem làm gì, còn chưa động thủ, xem chung quanh thị vệ vẻ mặt do dự bộ dáng Công chúa lớn tiếng quát Là công chúa, dừng tay, một cái có chút thanh lãnh thanh âm từ bên ngoài truyền đến Mọi người nhất tề quay đầu vọng đi qua, đã thấy một cái dung mạo tú lệ thần sắc thanh lãnh bạch khi Mỹ phụ không biết khi nào đứng ở cửa thần sắc lãnh thúc nhìn bọn họ. Xem náo nhiệt mọi người ít có có thể nhận ra kia bạch khi nữ tử, nhưng là công chúa và đi theo công chúa thì vệ các công nữ cũng không dám hàm hồ vội vàng cuối người hành lễ, gặp qua minh vi công chúa. Người tới đúng là hoa hoàng trưởng nữ, minh vi công chúa. ngụy vô kỷ, gặp qua minh vi công chúa minh vi công chúa bước vào trong điện thần sắc bình tĩnh xem công chúa nói người đang làm cái gì công chúa nhẹ lay động cánh môi vẻ mặt tức giận cùng ủy khuất nhìn trường tỷ Kỳ thật không cần hỏi minh vi công chúa cũng biết công chúa đang làm cái gì này hoàng nguyệt vì ngụy công tử làm được vớ vẩn sự tình đã không phải nhất kiện hai kiện chính là náo cho tới hôm nay như vậy trước công chúng sẽ giết người còn chưa bao giờ từng có Nguyên bản Minh Vi công chúa là không tính toán quản chính là ở ngoài cửa vừa vặn nghe được ngụy Vô Kỵ nói bức hôn bất thành muốn giết người diệt khẩu mới không thể không tiến vào miễn cho này Hoàng muội tiếp tục cấp hoa quốc Hoàng thất dọa người. Hoàng tỷ công chúa đỏ hồng mắt kêu lên, trở về, Minh Vi công chúa thản nhiên nói, nhìn lướt qua đi theo công chúa mọi người trầm giọng nói, đưa công chúa hồi cung. là đại công chúa, bọn thị về cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ngụy công tử tuy rằng không phải hoa quốc quyền quý, nhưng là nhưng cũng không phải bọn họ này đó nho nhỏ thị vệ có thể đắc tội được rất tốt. Trọng yếu nhất là, vạn nhất thật sự bị thương Ngụy công tử. Hiện tại công chúa nhất thời tức giận muốn đánh muốn giết, chờ khí qua nói không chừng vừa muốn trách bọn họ này đó làm thị vệ. "Ta không cần." Công chúa không cam lòng kêu lên. Minh Vi công chúa sắc mặt vi thần, trầm giọng nói, "Ngươi còn ngại không đủ mất mặt có phải hay không?" "Trở về" Công chúa cứng rắn cắn răng không chịu tòng mệnh, Ngụy Vô Kỵ đối này đó cũng là không có nửa phần hứng thú, bị bại hoại phẩm trà hưng chi hắn cũng đã sớm không nghĩ tại đây khinh an các đời. Lạnh nhạt nói, đã công chúa còn không còn muốn chạy, làm phiền nhường nhường đường, bản công tử còn có việc trong người, đi trước cáo từ. Công chúa cơ hồ tức giận đến muốn phun ra một búng máu đến nàng đường đường một quốc gia công chúa vô luận xuất thần dung mạo tài hoa đều bị xuất chúng có chỗ nào nhường ngụy vô kỵ như vậy ghét bỏ lên xem đều lười xem liếc mắt một cái mọi người chính rằng coi trên lầu truyền đến một cái thản nhiên thanh âm ngụy công tử đây là như thế nào mộc thanh y đứng ở trên thang lầu có chút tò mò xem dưới lầu tụ tập dưới một mái nhà bộ dáng kinh an các sinh ý khi nào thì hảo thành như vậy rất nhiều người không có vị trí liền đứng Nhưng là trên lầu nhưng là tự hồ không đâu chư vị muốn uống trà sao không lên lầu ngồi, đều ở dưới lầu đứng nhiều khó chịu a ngụy vô kỵ bất đắc dĩ nhún nhún vai cười nói, nguyên lai mộc tướng đã ở nơi này, tại hạ đang muốn trở về, mộc tướng một đạo đi như thế nào. Mộc thanh y trần chờ một chút ánh mắt trực tiếp lượt qua công chúa dừng ở minh vi công chúa trên người. Kỳ thật nàng càng minh vi công chúa cũng coi như không lên sâu đậm giao tình. Nhưng là không thể không nói. Lúc trước ở Hoa Quốc Kinh Thành, Minh Vi công chúa là rất khó từ đầu tới đuôi đều đối nàng chưa từng có gì địch ý thậm chí còn giúp nàng không ít nhân. Nghĩ nghĩ, Mộc Thanh Y cười yếu ớt nói, chỉ sợ không được đại công chúa, hồi lâu không thấy không biết là có phải có hạnh cùng nhau uống chén trà. Minh Vi công chúa cười nhẹ, gật đầu nói, quả thật là hồi lâu không thấy. Như thế, bản cung làm phiền, người cũng bồi đại thì cùng nhau uống chén trà đi minh vi công chúa thản nhiên nhìn ngụy vô kỵ liếc mắt một cái, y tứ là ngụy công tử có thể chỗ nào mát mẻ đi chỗ nào đợi. nhưng là ngụy vô kỵ nhưng không bằng nàng mong muốn. Sơn thu cười nhẹ nói như thế không bằng tại hà cũng thấu cái náo nhiệt không biết hay không quấy dày công chúa và một tướng ôn truyền. minh vi công chúa lạnh nhạt cười lôi kéo công chúa chạy lên lầu. công chúa vừa nghe nói ngụy vô kỵ cũng lưu lại, nhưng là cũng không có lại nhiều làm dãy ruộng tùy ý minh vi công chúa lôi kéo lên lầu. Nhưởng Minh Vi công chúa và công chúa đi trước Mộc Thanh Y cười khanh khách xem mặt sau theo kịp ngụy Vô Kỵ cười nói, gia nhân si tình, để hà lang tâm như thiết. ngụy Vô Kỵ có chút bất đắc dĩ sờ sờ cây mũi nói, tề đại phi ngẫu, không dám chèo cao. Trưởng quầy một bên lau mồ hôi, một bên ân cần đem đoàn người mời vào khinh an các chung lớn nhất cũng là tầm nhìn tốt nhất xương phòng tự mình thượng trả mới một lần nữa lui xuống. Minh vì công chúa chậm rãi uống vừa mới đưa lên trà nóng, thản nhiên cười nói, khinh an các trà bánh nổi tiếng kinh thành quả nhiên không giả. Khó trách bản công trùng hợp trải qua cũng có thể gặp phải nhiều như vậy người quen. Mộc thanh y mỉm cười nói, mới vừa rồi vừa vặn gặp được bác hán hoàng, có thế này đi lên nhiều ngồi một lát. Không nghĩ tới gặp được công chúa, có thể thấy được cũng là duyên phận minh vì công chúa tinh tế đánh giá Mộc Thanh Y, hồi lâu mới từ từ thở dài nói, không đến hai năm thời gian, ngươi nhưng là thay đổi không ít. Mộc Thanh Y liễm mi mỉm cười, công chúa nhưng là không thế nào biến. Mình vì công chúa cười khổ nói, có thể biến mới là chuyện tốt, nếu là như ta như vậy hình đồng khô hao, cũng không có gì ý tứ. Công chúa tràn ngập địch ý chừng mắt Mộc Thanh Y, nghe hai người xem thường chậm ngữ hồi lâu, không kiên nhẫn nói, đại tỷ ngươi cùng nàng nói nhiều như vậy vô nghĩa làm cái gì. Lúc trước nàng ở Kinh Thành rõ ràng là không có hảo ý lợi dụng ngươi. Bây giờ còn làm cái gì Tây Việt Thừa Tướng, thân là nữ tử. Cầm miệng, Minh Vi Công Chúa không hờn giận nhú mày, xem nhà mình Hoàng Muội nói, ngươi còn biết nói cái gì thân là nữ tử. Thân là nữ tử, ngươi so với Mộc Thướng còn muốn lớn tuổi bán tuổi. Ngươi sao không nhìn xem, hiện tại Mộc Thướng đang làm cái gì, ngươi đang làm cái gì. Công Chúa cái gọi là lợi dụng Minh Vi Công Chúa cũng không để ý. Đang ở hoàng gia ai không lợi dụng nhân ai không bị lợi dụng. Bị người lợi dụng thuyết minh người còn có bị lợi dụng giá trị tối thật đáng buồn là liên lợi dụng giá trị đều không có. Hoàng tỷ, công chúa khẽ kêu lên. Trước mặt ngụy vô kỵ mặt bị như thế không lưu tình chút nào gian dậy, thậm chí càng mộc thanh y tương đối, điều này làm cho công chúa cảm thấy hết sức xấu hổ. Bởi vì nàng biết chính mình quả thật là so ra kém mộc thanh y. Luận thành tựu trên đời này gì một nữ nhân đều so ra kém mộc thanh y, cho dù là trong cung hoàng phi thậm chí là hoàng hậu Sương phòng chia làm trong ngoài hai gian, lấy một mặt bình phong cách Bình phong bên ngoài, ngụy vô kỵ thần sắc lạnh nhạt ngồi ở một bên cùng hạ tu trúc đánh cờ Cho dù nghe được công chúa tiếng thét chói tai cũng không có chút động dung ngụy công tự quả thật thực tịch mịch, rất muốn nhân bồi Nhưng là kia cũng không đại biểu hắn không chọn, nếu là hắn thật sự như vậy không chọn trong lời nói, Ngụy gia hậu viện đã sớm đã thê thiếp thành đàn chỗ nào còn luôn được đến công chúa. Về phần công chúa như vậy, lại sởn lại không có ánh mắt còn không bằng ngàn lăng như vậy thân phận địa vị nhưng là lừa có tâm cơ nữ tử đâu. Ngụy công tử liền tính là nhàm chán tử cũng không tính toán xem công chúa liếc mắt một cái. Hả, Tô trúc như có đâm chiêu dương mắt nhìn Ngụy vô kỵ liếc mắt một cái mộc thanh y thậm chí là thiên khu hoắc thủ bọn người không có nghe đến phía trước ngụy vô kỵ cùng công chúa ở lầu hai thượng đối thoại nhưng là hà tu trúc cũng là nghe được nhất thanh nhị sở ngụy vô kỵ tự nhiên không sợ hà tu trúc đánh giá tươi cười cũng là lạnh nhạt thong dong hạ huynh tới phiên ngươi hà tu trúc nhíu mày cúi đầu lặc tử ngụy vô kỵ thích ai không thích ai cũng không liên quan hắn. Minh Vi công chúa có chút đau đầu xem này hoàng muội, nếu không phải không nghĩ nàng tiếp tục ở lại bên ngoài cấp hoàng gia mất mặt, Minh Vi công chúa tuyệt đối sẽ không để ý nàng. Đều là dị mẫu tỷ muội, tuổi lại kém xa, hai người có thể có bao sâu hậu tỷ muội tình. Mộc Thanh y cũng không tức giận, mỉm cười xem tức giận đến xanh mặt công chúa, đạm cười nói, đại công chúa quá khen, ta này cũng bất quá là cơ duyên xảo hợp thôi minh vì công chúa lạnh nhạt cười, có chút ý vị thâm trường cảm thán nói, trên đời này, chỉ sợ không còn có cái thứ hai như thế cơ duyên xảo hợp. Mình vì công chúa và Mộc Thanh Y thản nhiên tự đắc ngồi ở một bên nói chuyện phiếm dường như này hai năm gian cái gì đều không có phát sinh bình thường. Chỉ đem công chúa độc tự một người đều ở nơi đó không người để ý tới công chúa hung hăng trừng mắt Mộc Thanh Y sau một lúc lâu, bất đắc sĩ Mộc Thanh Y cũng là nửa điểm phản ứng cũng không có, dường như căn bản không cảm giác bình thường. Nhưng là vô luận như thế nào công chúa cũng không chịu nói ra chính mình đoán ngụy vô kỵ người trong lòng đó là Mộc Thanh Y. Nếu là nói ra, đối Mộc Thanh Y thanh danh tự nhiên là một loại thương tổn, nhưng là công chúa cũng không cam tâm. Cho dù nàng hiện tại đối ngụy vô kỵ hận so với yêu càng nhiều, nàng cũng không thể chịu được ngụy vô kỵ trướng mắt chính mình lại khẳng vì Mộc Thanh Y khuyên hết thảy thậm chí liên chính mình vị hôn thê đều có thể hy sinh điệu. Bản công nhất định sẽ được đến ngụy vô kỵ. Trong lòng chung, công chúa kiên định nói cho chính mình. Tựa hồ hạ định rồi cái gì quyết định, công chúa đột nhiên đứng dậy nhìn Minh Vi công chúa liếc mắt một cái tựa như phong bình thường treo đi ra ngoài. Nói chuyện phiếm chung hai người không khỏi ngẩn ra, Minh Vi công chúa xoa xoa mi tâm nói, nha đầu kia tuổi cũng không nhỏ giải quyết xong nửa niềm cũng không hiểu sự. bản cung đi trước một bước, mộc tướng, có rảnh không ngại đến ta phủ ngồi tỏa. Mộc thanh y khẽ gật đầu, cười yếu ớt nói, đến lúc đó nhất định đến quấy giày. Công chúa đi thong thả, cáo từ, tự mình tặng minh vi công chúa xuất môn, xem minh vi công chúa rời đi, mộc thanh y quay lại thân đến như có đăng chiêu. Một bên đánh cờ ngụy vô kỵ ngẩn đầu lên nhìn nàng một cái thản nhiên nói, minh vi công chúa có cái gì vấn đề sao? Chỉ phải mộc tướng như thế khổ tư. Mộc thanh y lắc đầu, nhú mày nói, không có gì. Chính là... Theo lý thuyết, minh vi công chúa cho dù trong lòng cũng không trách ta, dựa theo nay tình thế cũng không nên lại thân cận ta mới đúng. Nàng cũng sẽ không cho rằng chính mình bị lực khôn cùng, liền ngay cả chỉ có vài lần chi duyên minh vi công chúa cũng sẽ vì cái gọi là hữu nghị chút không chú ý đến hoa hoàng cái nhìn. ngụy vô kỵ thủ hạ hơi hơi dừng một chút, mày kiếm hơi nhú nói, minh vi công chúa nói là vừa vặn đi ngang qua, ngươi tin tưởng sao? Mộc thanh y nói, nhưng là... Ta cảm thấy Minh Vi công chúa tự hồ cũng không có cái gì ác ý. ngụy vô kỵ tùy tay ném trong tay quân cờ cười nói, đã mộc tướng như thế nhận vì cần gì phải lo lắng. Hiện tại muốn lo lắng, chỉ sợ vẫn là, hoa hoàng cùng ca thư tuấn. Mộc thanh y gật đầu nói, nói cũng là, vô luận Minh Vi công chúa muốn làm cái gì, đối với các nàng mà nói cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. nay các nàng cần nhất cẩn thận đó là hoa hoàng cùng ca thư tuấn cười nhẹ mộc thanh y xoay người cũng chuẩn bị đi trở về do dự một chút vẫn là nhắc nhở nói ta cảm thấy công chúa không giống như là dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ nhân ngụy công tử vẫn là cẩn thận chút vạn nhất đưa tại công chúa trong tay sẽ bị nhân cười nhạo cả đời về phần bị ai cười nhạo tự nhiên là mỗi cái luôn luôn nhớ mãi không quên muốn xem ngụy vô kỵ chê cười bất lương nhân sĩ ngụy vô kỵ đi theo đứng dậy lơ đánh, nàng có thể ép buộc ra cái gì đến Xem nhẹ nữ nhân, sớm muộn gì hội chịu thiệt." Mộc Thanh Y nhắc nhở nói. Ngụy Vô Kỵ cười nói, "Từ gặp qua Mộc tướng sau, bản công tử nếu không dám xem nhẹ nữ nhân một phần nhất hào." Mộc Thanh Y nhún nhún vai cũng không để ý, nàng đã nhắc nhở qua, vạn nhất Ngụy Vô Kỵ còn nói cũng không liên quan chuyện của nàng. Đêm khuya Tây Việt xứ quán thư phòng nội vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng, Mộc Thanh Y ngồi ở án thư mặt sau xem trong tay hồ sơ, phía dưới một lần ngồi dung tuyên ngụy vô kỵ Thái Sử Hành Vân Nguyệt Phong đám người. Mộc Thanh Y xem trong tay Thái Sử Hành vừa mới đưa lên sổ con nhíu nhú mày giận dữ nói, Hoa Hoàng cùng ca thư Tuấn đã xác định hai quốc kết minh. Thái Sử Hành thưởng thức trong tay chết phiến nói, theo Hoa Quốc trong Hoàng Cung truyền ra đến tin thức tuyệt đối giả không xong. Dung tuyên nhíu mày nói, đã hai quốc đã âm thầm kết minh. Mộc Tướng chúng ta lần này cần vạn phần cẩn thận rồi hoặc là mộc thanh y nâng tay đỡ dung tuyên muốn nói trong lời nói trầm giọng nói vô luận như thế nào cũng muốn tham gia hoàn tam quốc hội minh việt hiện tại đi rồi còn không bằng không đến ngược lại là nhường hoa quốc cùng bắc hán đã biết chúng ta đã đoán được bọn họ tính toán sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm chó cùng rứt dậu dung tuyên nhíu mày nói nhưng là một tướng an Nguy. Mộc Thanh Y cười nói, có tu trúc cùng Ngụy công tử bảo hộ, nếu là còn sợ đầu sợ đuôi, bổn tướng còn không bằng tránh ở Tây Việt Hoàng cung vĩnh viễn không được. Ngụy Vô Kỵ nhíu mày cười, đa tạ Mộc tướng tín nhiệm. Xem Mộc Thanh Y lạnh nhạt như định thần sắc dung tuyên cũng chỉ thật sâu thở dài, trầm giọng nói, Mộc tướng còn không sợ bổn vương có cái gì đáng sợ. Một khi đã như vậy, Mộc tướng có tính toán gì không cứ việc phân phó đó là. Ở chung càng lâu, Dung Tuyên liền càng là bội phục này còn không đầy 20 nữ tử. Nay như vậy tình hình, cho dù là hắn cũng nhịn không được trong lòng buồn chồn, nữ tử này trên mặt không chút nào cũng không có e ngại sắc. Đôi khi Dung Tuyên đều nhịn không được trong lòng trung âm thầm may mắn, may mắn nữ tử này nay là giúp đỡ Tây Việt. Bằng không, chỉ sợ bọn họ còn muốn càng nhiều một cái vẻ địch. Thái Sử Hành cười nói, Trang Vương không cần quá mức lo lắng, Hoa Quốc hiện tại hẳn là không có lá gan đối Mộc tướng động thủ mới đúng. Mọi người tề lót lót nhìn về phía Thái Sử Hành, Thái Sử Hành cười nói, vừa mới thu được tin tức Bệ Hạ âm thầm mệnh tôn trạch lăng cùng Nam Cung Vũ triệu tập 30 vạn đại quân âm thầm hướng biên thành dựa. Một khi Mộc tướng xảy ra chuyện gì, Bệ Hạ chắc chắn lập tức khởi bẩm tấn công Hoa Quốc. Hoa Hoàng là muốn cùng Bắc Hán hợp lực đối phó Tây Việt nhưng là cũng không sẽ tưởng muốn hiện tại chính mình quốc thổ thượng giấy lên chiến hòa. Lúc này, chỉ sợ Hoa Hoàng cũng đã thu được tin tức này. Bệ hạ anh Minh, dung tuyên nhịn không được khen có 30 vạn đại quân làm dựa vào, đang ngồi mọi người trong lòng cũng đều là buông lòng. Nhưng là Hà Tô Trúc nhíu mày nói, nếu là như thế chúng ta chân chính cần lo lắng chính là Bác Hán. Hoa quốc binh lực xưa nay ở Tam Quốc bên trong kính bồi ghế hạng bét một khi gặp phải Tây Việt đại quân tiếp cận, Hoa Hoàng nhất định hội do dự. Bắc Hán nếu là muốn nhường Hoa quốc cùng Tây Việt triệt để quyết liệt đối mộc tướng xuống tay là tốt nhất biện pháp. Hà công tử lời nói thật là. Dung Tuyên gật đầu nói. Mộc Thanh Y một tay chống cằm như có đam chiêu, Hoa Hoàng tuổi già, đã có chút không quả quyết. Bắc Hán muốn khơi màu Tây Việt cùng Hoa quốc chiến sự, chỉ sợ hay là muốn theo Hoa quốc Hoàng tử xuống tay. Nay cùng chúng ta có cửu oán chính là phúc vương mộ dung khác. Mộc thanh y có chút tiếc núi, lúc trước đem hoa quốc hoàng tử hủy rất triệt để, nay nhưng là không có người khả dùng xong. Nếu không, lại khơi màu một hồi chưa thử đoạt, chỉ sợ hoa hoàng từ xưa còn không rảnh chỗ nào còn có công phu đối phó Tây Việt. Chỉ tiếc trên đời này là không có đã hối hận. Mộc thanh y chỉ có thể hy vọng chị vương không có như vậy phí, còn có thể tồn một điểm nửa điểm dã tâm. Thái sử hành gật đầu nói, Mộc tướng nói không sai, mấy ngày nay Phúc Vương âm thầm đã cho ca thư Tuấn nhiều có tiếp xúc, hẳn là lương hoa hoàng cũng đạt thành cái gì hiệp nghỉ. Mộc Thanh Y lắc đầu nói, mộ dung khác đây là bảo hổ lột ra, lấy thủ đoạn của hắn tuyệt đối ngoạn bất quá ca thư Tuấn, đến lúc đó chỉ sợ chính là không có Tây Việt Hoa Quốc cũng muốn bị hắn bồi đi vào hơn phân ngửa. Ca Thư Tuấn quản nhiên không đơn giản, so với bọn hắn sớm đến Hoa Quốc cũng không có vài ngày cư nhiên có thể đủ nói động hoa hoàng cùng mộ dung khác đạt thành hiệp nghỉ. Nay xem ra, nhưng là bị Ca Thư Tuấn chiếm hết phía trên. Tiểu thư, Hoa Quốc trị vương cầu kiến. hoắc thù vội vàng tiến vào trầm giọng bẩm báo nói. Mọi người liếc nhau, trị vương đêm khuya tiến đến cầu kiến. Sở đồ tự nhiên phi tiểu. Mộc Thanh Y thản nhiên nhíu mày, bên môi gợi lên một đóa thanh lãnh chê cười tốt lắm, Thỉnh chị Vương thư đến phòng gặp nhau đi. Đại gia đi về trước nghỉ ngơi, Nguyệt Phong, ngươi lưu lại. Là, một lát, bộ mộ dung hiệp mặc một thân không chớp mắt bố y đi theo hoắc thù phía sau đi vào thư phòng. Chỉ thấy rộng lớn trong thư phòng một mảnh yên tĩnh, chỉ có Mộc Thanh Y một người ngồi ở án thư mặt sau, bên người còn đứng ở một cái dung mạo tuấn tú thanh niên nam tử. Mộc tướng, đêm khuya tới chơi quấy giày Mộ Dung Hiệp trầm giọng nói, Mộc Thanh Y lại cười nói, nơi nào chị Vương tới chơi bồn tướng chỉ cảm thấy vẻ vang cho kẻ hèn này. Chị Vương mời ngồi, Mộ Dung Hiệp tà qua, đi đến một bên ngồi xuống. hoắc thù tự mình đưa lên nước trà rất nhanh lại lui xuống. Đợi đến Mộ Dung Hiệp uống một ngụm trà, Mộc Thanh Y mới hỏi nói chị Vương đêm khuya tới đây, nhưng là có gì chỉ giáo. Mộ Dung Hiệp trần chờ một chút nhìn nhìn đứng ở một bên Vân Nguyệt Phong. Mộc thanh y cười nói, chị vương cứ nói đừng ngại, đây là Tây Việt Nam trước kim bảng bảng nhãn, là bổn tướng tín nhiệm nhân. Mộ dung hiệp có thế này gật gật đầu trầm giọng nói, đại ca. Cùng bác hán hoàng kết minh sự tình, nói vậy mộc tướng đã biết đến rồi. Mộc thanh y cười nói, không sai, bất quá bổn tướng không nghĩ tới chị vương tin tức vẫn như cũ như thế linh thông. Xem ra chị vương điện hạ vẫn chưa đánh mất hùng tâm tráng trí. Cơ hồ cùng bọn họ không sai biệt lắm đồng thời được đến tin tức thậm chí có khả năng so với bọn hắn còn nhanh một ít. Tuyết minh mộ dung hiệp đối kinh thành khắp nơi thế lực nắm trong tay cũng không có bởi vì tàn tật mà hạ thấp nhiều lắm. Mộ dung hiệp thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói chúng ta huynh đệ tranh đấu gai gắt mười mấy năm, không nghĩ tới cuối cùng cũng là đại ca chiếm phía trên. Không thể không nói, mộ dung khác vận khí quả nhiên là không sai. Lúc trước hoa quốc có mộ dung hy, mộ dung dục, mộ dung hiệp đám người ở, vô luận như thế nào cũng là không tới phiên mẹ đẻ chính là cung nữ xuất thân mộ dung khác. Nhưng là bất quá mới ngắn mùn 10 năm cũng không đến thời gian, mộ dung hy bị phế, mộ dung dục bội phản mà hậu thân tử, mộ dung hiệp mộ dung chiêu tàn phế. Nay lại nhìn, mộ dung khác xuất thân thế nhưng cũng không xem như cái gì vấn đề lớn. Ít nhất một cái mẹ đẻ xuất thân đê hèn hoàng tử xa so với một cái tàn phế hoàng tử đang cơ càng đẹp mắt một ít đi Mộc thanh y cười nhẹ cũng không nói tiếp mộ dung khác có hôm nay nàng cũng là công không thể không quả nhiên là không lời nào để nói Mộ dung hiệp nhìn chằm chằm mộc thanh y nói nguyên bản không nghĩ theo như lời bồn vương vẫn chưa lo lắng Tuy rằng bồn vương nay tay trái không tiện nhưng là nếu là cùng đại ca tranh chấp bồn vương có tin tưởng cũng không kém hắn cái gì Mộc thanh y gật đầu, đồng ý mộ dung hiệp trong lời nói. Luận tài năng, mộ dung hiệp quả thật là xa so với mộ dung khác mạnh hơn một ít. Nhưng là, đáng tiếc chị vương không có cái kia thời gian cùng cơ hội. Mộ dung hiệp cũng không giận giận, thản nhiên nói, không sai, đại ca đã có bác hán âm thầm duy trì, bổn vương tự nhiên không thể không lo lắng. Mộc thanh y mỉm cười nói, kỳ thật này cũng không có gì. Hoa hoàng tuy rằng cùng bác hán kết minh, nhưng là... Hoa Hoàng tuổi tác đã cao, nếu là có cái gì không thể nói việc Tân Đế đăng cơ thế tất sẽ ảnh hưởng đến Hoa quốc cùng Bắc Hán kết minh việc. Một khi đã như vậy, Bắc Hán Hoàng sao không lại tuyển một cái càng tuổi trẻ hơn nữa cùng Tây Việt từng có trương Tân quân đâu? Mộ Dung Hiệp nhìn Mộc Thanh Y nói, Mộc tướng nói có thể giúp bổn vương, nhưng là bổn vương cũng không tín trên đời này có thiên thượng rớt xuống bánh thịt sự tình. Bổn vương cần trả giá cái gì đại giới? Mộc thanh y cười nói, vương gia chỉ cần có thể cam đoan tam quốc hội minh sau bổn thướng an toàn rời đi Hoa Quốc, trừ lần đó ra, vương gia cái gì cũng không cần trả giá. Tương lai nếu là vương gia đăng cơ là địch, người ta là hữu là địch lại khác làm biệt luận. Này tuyệt đối là một cái phi thường thoải mái điều kiện, nhưng là đồng dạng cũng là cái rất khó làm điều kiện. Mộ dung hiệp dù sao không phải hoa hoàng, nếu hoa hoàng cố ý muốn đẩy Mộc thanh y cung tử, mộ dung hiệp cũng không có biện pháp gì. Mộc thanh y cười nói, bổn tướng cam đoan ít nhất bên ngoài tuyệt đối sẽ không nhường vương gia khó xử. Hoa hoàng không có khả năng bên ngoài đối bổn tướng ra tay. Mộ dung hiệp thùng khẩu, vậy là tốt rồi. Chỉ cần phụ hoàng không phải giống chống khua chiêng nói muốn diệt mộc thanh y, như vậy hết thảy đều dễ làm. Ngầm có thể làm việc liền hơn rất nhiều. Mộc thanh y nhíu mày cười nói, nói như vậy vương gia là đồng ý. Mộ dung hiệp thật sâu nhìn mộc thanh y liếc mắt một cái, dưới đèn nữ tử con mắt sáng tiện liếc thanh diễm không thể phương vô. Sau một lúc lâu, mộ dung hiệp mới chầm mặc gật gật đầu nói, như thế, một lời đã định. Không biết mộc tướng tính toán làm như thế nào. Mộc thanh y cười nói, như thế rất tốt vương gia sảng khoái bổn tướng ít nhất cũng nên tỏ vẻ ra một điểm thành ý. Vương gia, có thể thử xem xem giống an tây vương phủ là hảo. Mộ dung hiệp sừng sốt nhíu mày nói triệu thử ngọc. An Tây Vương Phủ xưa nay nguyện trung thành hoa quốc tuyệt đối sẽ không kết bè kết cánh. Mộc Thanh Y mỉm cười nói, bổn tướng tin tưởng An Tây Vương Phủ trung thành, nhưng là. An Tây Quận Vương cũng là nhân. Là nhân sẽ có ý nghĩ của chính mình. Trải qua Tây Việt việc An Tây Quận Vương cùng Phúc Vương trong lúc đó ở mặt ngoài xem tuy rằng không có gì, nhưng là khúc mắc đã mai phục. An Tây Quận Vương là cái người thông minh, hắn tuyệt đối biết Phúc Vương thượng vị sau, An Tây Quận Vương Phủ tuyệt đối không có ngày lành qua. Đã đều là nguyện trung thành hoa quốc, người nào hoàng tử đăng cơ không phải giống nhau Mộ dung hiệp như có đam chiêu, hồi lô mới vừa rồi nói, Mộc thân mật thâm tâm kế Lúc trước đêm đại ca ở lại Tây Việt chỉ sợ chính là đánh như vậy bàn tính đi Mộc thanh y đạm cười không nói Mộ dung hiệp trầm giọng nói, Bồn Vương hiện tại Có chút không rõ ràng cùng Mộc tướng hợp tác đến cùng là đúng hay sai Nhưng là việc đã đến nước này, Bồn Vương hơn 10 năm chủ tính Quyết không thể bại cấp một cái công nữ con, bồn vương biết nên làm như thế nào. Mộc thanh y vốt cầm chúc vương ra hết thải thuận lời. Mộ dung hiệp nói, nếu có chút sự tình gì, bổn vương hội âm thầm phái nhân tương trợ. Cũng hy vọng, mộc tướng ngôn mà có tín. Mộc thanh y nói chị vương cứ việc yên tâm, bồn tướng cam đoan. Chỉ cần chị vương hết lòng tuân thủ hứa hẹn cuối cùng người thắng nhất định là chị vương điện hạ. Mộc tướng nhưng là tin tưởng 10 phần ca thư tuấn cũng không phải tốt như vậy đối phó Trận này tranh đấu nhìn như mộ dung khác cùng mộ dung hiệp Trong lúc đó ngôi vị hoàng đế chi tranh kỳ thật là ca thư tuấn cùng mộc thanh y trực tiếp một hồi tranh đấu gay gắt Chẳng qua là nương hoa quốc hai vị hoàng tử thủ thôi Tuy rằng mộc thanh y thủ đoạn lăng mộ dung hiệp sợ hãi than Nhưng là đối với nắm giữ Bắc Hán đã dài đến 10 năm ca thư tuấn Mộ dung hiệp đồng dạng là tâm tồn kiêng kỵ. Mộc thanh y tươi cười dịu dàng ấm áp nơi này là hoa quốc Mộc thanh y từng cũng là hoa quốc nhân Nàng xa so với ca thư tuấn càng hiểu biết hoa quốc cũng càng hiểu biết hoa Lo sợ không yên thất cùng này đó quyền quý Điểm này sinh ở Bắc Hán sinh trưởng ở Bắc Hán ca thư tuấn là rất khó với tới Như thế bổn vương sẽ không quấy dày Đàm thỏa điều kiện mộ dung hiệp cũng không lại ở lâu Mộc thanh y gật đầu nói cũng tốt bổn tướng cũng không lưu vương ra Về sau Vương ra bên này sự tình thường Nguyệt Phong phụ trách. Nguyệt Phong, người đưa Vương ra đi ra ngoài đi. Vân Nguyệt Phong trầm mặc gật đầu, là chị Vương Thỉnh. Mộ Dung Hiệp tuy rằng đối tuổi trẻ Vân Nguyệt Phong có chút hoài nghi, nhưng là xét thấy lần này Tây Việt Sứ giả tuổi cũng không đại cũng liền không có nói thêm nữa cái gì. Cáo từ, xem Vân Nguyệt Phong mang theo mộ Dung Hiệp đi ra ngoài, Mộc thanh y trầm mặc sau một lúc lâu mới vừa rồi thở dài, ngôi vị hoàng đế quả thật là trên đời tối mê người độc dược. Mộ dung hiệp hội không rõ nàng mục đích tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy sao Đương nhiên sẽ không, chính là mộ dung hiệp không thể không nhường chính mình tin tưởng thôi Bởi vì trừ bỏ cùng nàng liên thủ, hắn không có khác biện pháp đi chống cự mộ dung khác cùng ca thư tuấn Về phần tương lai sự tình, chờ hắn thượng ngôi vị hoàng đế rồi nói sau. Giống như là mộ dung khác đồng dạng cũng biết cùng ca thư tuấn hợp tác tương đương là bảo hổ lột ra Nhưng là hắn bản thân năng lực cùng sau lưng thế lực đều xa không bằng mộ dung hiệp cùng mộ dung chiêu Hắn không cùng ca thư tuấn hợp tác cũng không nhất định có thể đủ đi lên ngôi vị hoàng đế Hai người có lẽ đều suy nghĩ, đợi đến đi lên ngôi vị hoàng đế sau ở nghĩ cách hòa nhau xu hướng suy tàn Nhưng là bọn họ cũng không sẽ minh bạch thực đến cái kia thời điểm, liền hết thảy đều chậm chương 205, Luân phiên thử Tây Việt thừa tướng tự mình giá lâm Hoa Quốc, cho dù này thừa tướng cùng Hoa Quốc từng có kết cho dù Hoa Quốc đã riêng về dưới quyết định cho Bắc Hán kết minh, nhưng là bên ngoài, Hoa Hoàng hay là muốn thiết yến chiêu đãi Mộc Thanh Y đoàn người. Sáng sớm hôm sau, Hoa Quốc bái thiếp cũng đã đưa đến Tây Việt Sứ Quán Trung. Mộc Thanh Y tự nhiên cũng không có không đi lý do thần sắc bình tĩnh ứng xuống dưới thủ hạ bái thiếp xoay người làm cho người ta đưa Hoa Hoàng thần tử đi ra ngoài bàng trễ, nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, Mộc Thanh Y liền cùng dung tuyên một đạo mang theo nhất chúng sứ thần vào cung dự tiệc đi. Hoa Hoàng vì Tây Việt thừa tướng cùng Trang Vương chuẩn bị đón rõ yến, toàn bộ Hoa Quốc Kinh Thành có thể thượng được mặt bàn quyền quý tự nhiên đều phải tham gia, ca thư tuấn mang theo Bắc Hán sứ thần cũng đi theo đến vô giúp vui. Mộc Thanh Y vừa mới bước vào đại điện đã bị nhất ủng mà lên tiến đến chào hỏi quyền quý nhóm vây quanh. Nếu là người bình thường, cho dù lại như thế nào nổi bật chính thịnh cũng chỉ có này trong triều quyền quý hội tiến lên đây. Nhưng là đến phiên mộc thanh y nơi này, lại liên này phu nhân nhân cũng đều tiến lên đây. Nguyên nhân vô hắn, nàng là cái nữ tử, nhưng lại là từ tiểu ở hoa quốc kinh thành lớn lên nữ tử. Cho dù ở Túc Thành Hầu phủ cũng không được sủng ái, nhưng là đến cùng cũng là đang ở nhà cao cửa rộng đại gia, trong kinh thành này đó quyền quý vô luận là từ chương gia, theo cố gia thậm chí chỉ cần theo mộc gia thất oai bát quải luôn có thể nhấc lên một ít quan hệ. Từ trước mộc thanh y không chớp mắt tự nhiên không có người đến đồng nàng phàn quan hệ. Này đột nhiên bỗng nhiên nổi tiếng, những người này mặc kệ là muốn lấy lòng vẫn là muốn tìm hiểu tin tức luôn có lý do tìm được quan hệ tới đón gần bắt thấy dung tuyên đám người bị nhiệt tình hiếu khách hoa quốc quyền quý nhóm lôi đi, Mộc Thanh Y cũng chỉ bất đắc dĩ cười khổ. nâng tay ý bảo có chút lo lắng muốn tiến lên đây hoác thù không cần lo lắng, Mộc Thanh Y mặt mang mỉm cười, thong dong lạnh nhạt nhìn chằm chằm mọi người lại nhảy hàn huyên. Dần dần, Mộc Thanh Y trước mặt nhưng là chỉ còn lại có nữ quyến nhóm. Chống lại nhất chúng nữ quyến mang theo tò mò nghi hoặc đợi chút phức tạp ánh mắt Mộc Thanh Y cười nhẹ. Tình huống như vậy, nhất là vì nam nữ có khác này đó hoa quốc thần tử bên ngoài tổng hay là muốn bận tâm một ít không tốt nhiều người như vậy vây quanh nàng một cái nữ tử. Về phương diện khác những người này tự nhiên vẫn là nhận vì, so với mộc thanh y này hoa quốc xuất thân nữ tướng tự nhiên vẫn là dung tuyên này tây Việt tân đế thân ca ca mới là chân chính có thể quyết định nhân. Này hai ngày, Mộc Thanh Y ở trong kinh thành thậm chí còn nghe nói qua một ít đường nhỏ tin tức nhận vì dung cần sở dĩ hội phong nàng này hoa quốc nữ tử vì tướng chỉ biết vì mê hoặc hoa hoàng cùng bắc hán hoàng đế thủ đoạn mà thôi. Lúc đó Mộc Thanh Y cũng chỉ mỉm cười bật cười, trong lòng thầm than này đó phổ thông người đọc sách sức tưởng tượng quả nhiên là không đơn giản kia. Ngày tại Mộc Thanh Y có chút không kiên nhẫn nghe này đó phu nhân nhóm người một lời ta nhất ngữ khen tặng thời điểm. Một cái hoa quốc trong cung nội thị bước nhanh đã đi tới cung kính nói, gặp qua mộc tướng, bệ hạ thỉnh mộc tướng nhất tử. Lúc này cách tiến hội thượng có một đoạn thời gian, mộc thanh y do dự một chút tại đây chút tán hưu tán vượn phu nhân cùng hoa hoàng trong lúc đó, đúng là vẫn còn lựa chọn hoa hoàng. Gật gật đầu, đạm thanh nói, dẫn đường đó là. Mộc tướng, hoắc thù cùng thiên khu hai người lập tức tiến lên đây. Tiên nội thì hiển nhiên cũng minh bạch mộc thanh y thăng vì Tây Việt Thừa Tướng, một mình đi gặp Hoa Hoàng một người cũng không mang căn bản là không có khả năng, cũng là không nói nhiều cái gì. Chính là đang nhìn đến Hà tu trúc thời điểm trong mắt tránh qua mấy phần nghi hoặc tổng cảm thấy này mang theo mặt nạ nam tử có vài phần nhìn quen mắt lại nghĩ không ra là ở chỗ nào gặp qua. Hoa Hoàng cung điện khoảng cách hiến hội đại điện cũng không xa xôi, bất quá là cách hai tòa cung điện thôi, xuyên qua phồn hoa rực rỡ vườn ngự huyền liền đến đại điện tiền. Đứng ở điện tiền, một thanh y trên mặt lại hơn vài phần cảm thán. Đã hơn một năm trước khi nàng đi đến nơi này thời điểm khắp nơi cẩn thận từng bước cảnh giác, nay tuy rằng vẫn như cũ như thế, nhưng là trung quy là thân phận bất đồng. Nàng đã có được cùng hoa hoàng ngang hàng đáp lời điều kiện, mà không phải giống từng như vậy phải thật cẩn thận tính kế hoa hoàng tâm tư. mộc tướng, bên trong thỉnh. Cùng mọi người giống nhau, dẫn đường nội thị đồng dạng cũng có chút tò mò âm thầm đánh giá này rõ ràng mới 18 tuổi tuyệt sắc nữ tử. Trên đời này, xinh đẹp nữ tử cũng không khó nhìn thấy, đặc biệt hoàng cung như vậy địa phương, khắp nơi đều là mỹ nhân. Chí tuệ hơn nữa nắm quyền nữ tử cũng không khó gặp đến, hoàng cung cùng trong kinh thành đồng dạng không ít. Nhưng là có thể như nam tử bình thường quang minh chính đại đứng ở trên triều đình thống lĩnh bách quan nữ tử, lại chỉ này một cái. Cho nên, vô luận Mộc Thanh Y đi tới nơi nào đều nhất định là mọi người tò mò cùng chú mục đối tượng. Mộc Thanh Y gật gật đầu, sườn thủ đối phía sau Hà tu Trúc nói, tu Trúc ngươi lưu lại đi. Hà tu Trúc trầm mặc gật gật đầu, bình tĩnh canh giữ ở ngoài cửa. Mộc Thanh Y mang theo hoắc thù cùng thiên khu bước vào đại điện. Trong đại điện chỉ có hoa hoàng một người, nhưng Mộc Thanh Y kinh ngạc giờ phút này hoa hoàng thế nhưng độc tự một người ngồi ở trong đại điện uống rượu. Nghe được tiếng bước chân, mới vừa rồi quay đầu nhìn nhìn Mộc Thanh Y trầm giọng nói, người đã đến rồi, đi lại từ bỏ. Mộc Thanh Y đôi mi thanh thú vi trọt không tiếng động đi qua ở hoa hoàng đối diện vị trí ngồi xuống. Hoa hoàng nhưng không nói chuyện, chính là trầm mặc đánh giá Mộc Thanh Y, một bên trái lại tự uống rượu. Hoa hoàng năm là đã cao, nhìn về phía Mộc Thanh Y đôi mắt cũng có vẻ đục ngầu mà hôn ám, nhưng nàng trong lúc nhất thời cũng thấy không rõ hắn đáy mắt thần sắc. Hoa Hoàng không nói chuyện, Mộc Thanh Y tự nhiên cũng không sốt ruột, chính là bình tĩnh ngồi ở một bên xem hắn uống rượu. Hồi lâu, Hoa Hoàng mới vừa rồi thật dài thở dài trầm giọng nói: chẫm tưởng thật không nghĩ tới, đời này còn có thể nhìn đến ngươi." Mộc Thanh Y cúi mâu cười nhẹ, nhường bệ hạ thất vọng rồi. Hoa Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói: chẫm đời này gặp qua nhân nhiều đếm không xuể, nhưng là lại chưa bao giờ gặp qua người gan lớn như vậy nhân. Làm việc này, ngươi đương nhiên còn dám hội Hoa quốc đến." Ngươi là thật cho rằng, trẫm sẽ không giết ngươi sao? Mộc thanh y mỉm cười nói, như vậy, bệ hạ vì sao không ở ta đến kinh thành ngày đầu tiên, giết ta đâu? Hoa hoàng im lặng, ngừng một hồi lâu mới nói quả nhiên là rất thông minh, ngươi là chắc chắn chẫm căn bản là không dám giết ngươi thật không? Dung cẩn ở Tây Việt biên thành hỏa lực tập trung 30 vạn, không phải là vì cảnh cáo chẫm không nên động ngươi sao? Còn có cái kia, cố tú đình cùng, thật sự là chẫm hảo con. Nói lên mộ dung hy thời điểm, hoa hoàng lại nghiến răng miến lợi, dường như liên mộ dung hy tên cũng không nguyện ý để bình thường. Xem hắn như thế phẫn nộ bộ dáng tuy rằng không biết đại ca cùng biểu ca làm cái gì, nhưng là một thanh y lại trực giác buồn cười. Rõ ràng là hắn thương tồn biểu ca, hại cố ra lại biểu hiện hảo như là đại ca cùng biểu ca làm cái gì chuyện thật có lỗi với hắn bình thường. Hoàng đế tọa lâu trả đũa sự tình quả nhiên cũng làm thập phần thuận tay. Người đoán không sai. Chấm hiện tại quả thật là không thể đối phó ngươi. Nhưng là, ngươi cho là chấm không đối với ngươi ra tay, ngươi liền an toàn sao. Hoa hoàng nhìn mộc thanh y thanh lệ dung nhan cười lạnh nói. Mộc thanh y lạnh nhạt cười nói, từ quyết định đến hoa quốc bồn tướng cũng không dám làm này xa tưởng. Không biết bệ hạ một mình triệu kiến ta có gì chỉ giáo. Hoa Hoàng thật sâu nhìn Mộc Thanh Y liếc mắt một cái trầm giọng nói, xem ở mẫu thân ngươi trên mặt mũi, chỉ cần ngươi trở về trước ngươi ở Hoa Quốc làm sở hữu sự tình, chấm đều có thể xóa bỏ tuyệt sẽ không trách ngươi. Xem Mộc Thanh Y có chút kỳ quái thần sắc, Hoa Hoàng trái lại tự đắc nói, năm kia ở trong kinh thành phát sinh mấy chuyện này, chấm dùng song vẻn vẹn một năm thời gian mới tưởng rõ ràng minh bạch. Chấm không thể không thừa nhận so với ngươi nương, không so với trên đời này gì một nữ nhân, ngươi đều phải thông minh nhiều. Cho nên, ngươi cũng hẳn là biết ngươi làm mấy chuyện này, cho dù Chu Cửu tộc cũng là đủ. Mộc Thanh y nhướng mày, thấp giọng cười nói, "Chu Cửu tộc, chẳng lẽ ta cũng còn lại thế nào bộ tộc thân nhân có thể cấp bệ hạ Chu sát sao?" "Mẫu thân, ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, cậu gì, rượng, biểu ca, biểu tỷ. Ta cũng còn lại cái gì? Trừ bỏ những người này, cái khác bệ hạ muốn giết cứ giết cùng ta có quan hệ gì đâu?" Hoa Hoàng ánh mắt hơi trầm xuống, Có chút không hờn giận nói, chấm thủy chung không rõ, ngươi làm mấy chuyện này đến cùng là vì sao? Người đối Mộc Trường Minh cũng không có cảm tình, chẳng lẽ cũng chỉ là vì mẫu thân ngươi? Mộc Thanh Y trong lòng dâng lên một cỗ vô pháp che giấu phẫn nộ từng nàng cho rằng, trải qua hoa quốc hoàng thất kịch biến cùng sau mộ dung dục tử vong, trong lòng nàng oán hận hẳn là đã tiêu trừ rất nhiều. Nhưng là lúc này đột nhiên bị hoa hoàng nhắc tới thời điểm hắn mới hiểu được kia cổ thù hận vẫn như cũ vẫn là trong lòng nàng Chính là bị nàng ẩn tàng rồi đứng lên Chẳng lẽ này lý do còn chưa đủ sao? Mộc thanh nghi âm thanh lạnh lùng nói Nàng đương nhiên không chỉ là vì gì, nhưng là hoa hoàng chỉ cần biết nhiều như vậy là có thể Hoa hoàng ánh mắt buồn bã, xem mộc thanh y ánh mắt cũng mất đi rồi mới vừa rồi còn có lợi hại Thấp giọng nói, chấm chưa từng có nghĩ tới yếu hại từ trường ninh Ngươi không xứng thay tên của nàng. Mộc thanh y lạnh lùng nói. Hoa hoàng ảm đạm nói, xem ở trường ninh trên mặt mũi, ngươi trở về. Gà cho chẫm con, chẫm cam đoan ngươi là hoa quốc tương lai hoàng hậu. Chỉ cần các ngươi tương lai đứa nhỏ đăng cơ kế vị, lấy năng lực của ngươi, liền tính là muốn buông rèm chấp chính cũng không không có khả năng. Lúc này đây, Mộc thanh y nhưng là triệt để ngây ngẩn cả người. Nàng cho rằng Hoa Hoàng muốn giết nàng Lại thế nào cũng không nghĩ tới Hoa Hoàng cơ nhiên sẽ tưởng ra như thế vớ vẩn chủ ý Nhưng là Hoa Hoàng cũng không nhận vì ý nghĩ của chính mình có cái gì vớ vẩn Mộc thanh y là trường ninh nữ nhi Nếu cùng hắn con thành hôn tương lai sinh hạ đứa nhỏ tự nhiên là hắn cùng trường ninh hậu đại Huống chi lấy nay thế cục hắn dưới gối vài cái hoàng tử đều có chút không chịu nổi trọng dụng Mộc thanh y năng lực thủ đoạn Hoa Hoàng đô là rõ ràng Có như vậy một cái tương lai hoàng hậu, thậm chí là hoàng thái hậu, hoa quốc ở Tây Việt cùng Bắc Hán trong lúc đó sinh tồn xuống dưới cơ hội muốn lớn. Tuy rằng luôn luôn gắt gao cầm lấy hoa quốc quyền bính, nhưng là hoa hoàng gần đây rất có lực bất tòng tâm cảm giác. Ở Tây Việt đế băng hà sau, hoa hoàng liền càng thêm minh bạch chính mình chỉ sợ cũng là thời gian không nhiều. Cho nên, hắn cũng không thể không vì hoa hoàng tương lai tính toán một hai. Hảo sau một lúc lâu, Mộc Thanh Y mới rột cuộc theo như vậy khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, thần sắc có chút cổ quái nhìn Hoa Hoàng nói, là cái gì cho ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý như thế vớ vẩn quyết định. Hoa Hoàng nhíu mày nói, vớ vẩn. Chẳng lẽ ngươi không biết là đây là đẹp cả đôi đường quyết định sao? Ngươi cho là dung cần hội thật tình đối với ngươi. Hắn hiện tại dùng ngươi, ngươi tự nhiên là Tây Việt Thừa Tướng, thậm chí liên hậu vị đều cho ngươi không đạt. Nhưng lạc đừng quên, ngươi đến cùng là hoa quốc nhân. Ngươi cho là Tây Việt này quyền quý, sẽ luôn luôn dễ dàng tha thứ một cái hoa quốc nữ tử ở Tây Việt nắm quyền. Hội dễ dàng tha thứ Tây Việt thương lai người thừa kế có bình thường hoa quốc huyết thống sao. Chỉ cần ngươi trở lại hoa quốc đến. Đừng quên, hoa quốc mới là ngươi cố tướng. Mộc thanh y bình tĩnh nhìn trước mắt dâu tóc bạc trắng đế vương, đột nhiên nở nụ cười. Nàng dung mạo tuyệt mỹ cười rộ lên cũng là rung động lòng người. Đặc biệt tại như vậy dường như không chỗ nào cố kỵ cao giọng cười to thời điểm, nhưng là hoa hoàng lại cao hứng không đứng dậy bởi vì hắn rõ ràng nhìn đến mộc thanh y tươi cười chung chào phúng chi ý. Dường như rốt cục cười đủ, mộc thanh y mới vừa rồi dừng lại xem hoa hoàng gần từng tiếng thản nhiên nói, cố mục ngôn cũng là hoa quốc nhân, mộ dung hy lại hoa quốc hoàng tử thì tính sao. Trung thành và tận tâm cố mục ngôn cùng thân là hoa hoàng thân cốt nhục mộ dung hy cũng chưa có thể được đến kết cục tốt nàng là muốn có bao nhiêu ngốc mới có thể tin tưởng hoa hoàng hứa hẹn Nhắc tới cố mục giảng hòa mộ dung hy, hoa hoàng sắc mặt càng thêm tối tăm đứng lên. Cố mục giảng hòa mộ dung hy, luôn luôn đều là hoa hoàng trong lòng một căn thứ. Cố ra nhiều thế hệ vì tướng cuối cùng lại là cả nhà sao chảm, mộ dung hy thân là thái tử cũng không sai lầm lại bởi vì cố ra việc liên lụy bị phế. Việc này tuy rằng cuối cùng đại đa số đắc tội danh đều rơi xuống mộ dung dục trên người, nhưng là người thông minh ai chẳng biết nói này trong đó hoa hoàng đến cùng nổi lên chút cái gì tác dụng. Người tưởng thật không đồng ý. Hoa hoàng trầm giọng nói. Mộc thanh y lạnh nhạt nói, bệ hạ tìm ta đến, nếu cũng chỉ là vì chuyện này, như vậy. bổn tướng đi trước cáo từ. Hoa hoàng sắc mặt trầm xuống, chạm vào một tiếng trụ ở trước mặt trên bàn, trên bàn chén chẳng cũng bị chấn đắc nhảy lên một chút. Mộc thanh y trên mặt lại không có gì biến hóa, vẫn như cũ là khí định thần nhàn ngồi ở một bên. Tự hồ bởi vì mộc thanh y tàn mạn, hoa hoàng tính nhẫn nại rốt cục dùng hết bình thường, cười lạnh một tiếng nói cáo từ. Chấm cho người đi rồi sao? Mộc thanh y nhướng mày đạm cười, bổn tướng phải đi cần bệ hạ cho phép sao? Vừa thấy hai người sắc mặt không đúng, canh giữ ở cách đó không xa thiên khô cùng Hoắc Thủ lập tức cảnh giác hướng tới bên này nhìn đi lại. Mộc thanh y thanh thản nói, bệ hạ làm gì hù dọa bồn tướng, bệ hạ như thật sự là muốn làm cái gì chỉ sợ liền sẽ không như thế ở trước công chúng đem bồn tướng gọi vào nơi này đến thôi. Hoa hoàng im lặng không nói gì, xem mộc thanh y trong mắt tựa hồ càng nhiều một ít tiếc hận chi ý. Mộc thanh y cũng không tưởng quản hắn đang nghĩ cái gì, đứng dậy nói thời gian không còn sớm, mộc thanh y đi trước cáo lui. Hoa hoàng trầm mặc xem mộc thanh y hướng cửa trầm giọng hỏi, người hận chẫm tưởng thật chỉ là vì trường ninh. Mộc thanh y đạm cười không nói, hoa hoàng trong thanh âm càng nhiều vài phần buồn bã, chậm cho tới bây giờ không nghĩ tới yếu hại trường ninh, nếu, nếu, thôi, người đi đi, xem mộc thanh y được không tùy vào xuất môn thân ảnh, hoa hoàng vốn là thương lão dung nhan trong nháy mắt có vẻ càng thêm suy sụp, càng là cùng mộc thanh y tiếp xúc, hắn lại càng nhịn không được nếu muốn, nếu nữ tử này là hắn thân sinh nữ nhi nên có bao nhiêu hảo. Suy nghĩ tưởng kia vài cây âm thầm dục dịch hoàng tử, hoa hoàng đáy mắt một mảnh đần đồn Trở lại đại điện lý, dung tuyên lập tức đón đi lên trầm giọng nói, mộc tướng không có việc gì đi Mộc thanh y lắc đầu nói tự nhiên không có việc gì, như thế nào Hướng đại điện chung nhìn liếc mắt một cái, mới vừa rồi phát hiện ngụy vô kỵ cùng thái sử hành không ở trong đó Không khỏi nhíu mày nói, ngụy công tử cùng thái sử hành đi đâu vậy Dung Thuyên nhíu mi nói mới vừa có người đến tìm Ngụy Công Tử tựa hồ là Ngụy vô kỵ ở trong cung nhân. Sau đó Ngụy vô kỵ liền đi theo đi ra ngoài, còn chưa có trở về. Thái sử hành đi tìm ngươi đi, ta đi đem hoa hoàng đi. Thái sử hành đi nơi nào tìm ta? Tuy rằng nói như vậy, Mộc Thanh Y nhưng không quá lo lắng. Nhận thức Thái sử hành nhân cũng không nhiều, hơn nữa Thái sử ra tin tức con đường rộng phiếm linh thông, cho dù là hiện tại nàng cũng vẫn như cũ không có thể hoàn toàn làm cho rõ. Ngược lại là ngụy vô kỷ, lẽ ra ngụy vô kỷ là cái thương nhân, ở trong cung xếp vào vài cái nhân thủ là không có gì quan hệ, nhưng là hiện tại có chuyện gì đáng giá ngụy vô kỷ phóng sắp bắt đầu yến hội mặc kệ chạy đi. Mộc tướng chấm không biết là có phải có hạnh cùng Mộc tướng tự tử. Ca Thư Tuấn đi tới cười nói. Mộc Thanh Y gật đầu cười nói, vinh hạnh chi tới, bệ hạ thỉnh. Ca Thư Tuấn vừa lòng gật đầu, xoay người hướng đại điện một bên noãn các đi đến. Mộc Thanh Y thấp giọng nói, đợi đến thái Sử hành trở về, nếu Ngụy công tử còn chưa có trở về, nhường hắn cùng Tu Chúc nghĩ cách đi tìm tìm. Tu trúc đối Hoa Quốc hoàng cung càng quen thuộc một ít. Tuy rằng Ngụy Vô Kỵ bên ngoài vẫn là một cái cùng triều chính không quan hệ đả thương người, nhưng là lấy hắn cùng dung cần quan hệ, Mộc Thanh Y vẫn là có khuynh hướng đưa hắn trở thành người một nhà. Huống chi, nay tại đây Hoa Quốc trong kinh thành bọn họ coi như là một cái người trên thuyền. Mộc tướng mời ngồi. Gian ngoài trong đại điện tuy rằng thập phần náo nhiệt, nhưng là này chuyên môn dùng để làm cho người ta nghỉ tạm noãn các lý lại thập phần yên tĩnh. Thế nhưng Bắc Hán hoàng vào được, khác người nào tự nhiên cũng đều thập phần thức thời đi ra ngoài, trong lúc nhất thời noãn các lý nhưng là chỉ có Ca Thư Tuấn cùng Mộc Thanh Y hai người. Cùng với đứng ở cách đó không xa cửa chờ Hoắc Thù cùng Thiên Khu hai người. Từ vào Hoa Quốc kinh thành, Thiên Khu hai người cơ hồ đều là một tấc cũng không rời đi theo Mộc Thanh Y. Mộc thanh y minh bạch bọn họ lo lắng cũng không bao nhiêu cái gì. Tuy rằng lúc này cùng ca thư tuấn đối diện nói, ca thư tuấn độc thân một người mà chính mình lại mang theo hai cái thị vệ có vẻ có chút hẹp hòi, nhưng là ngại cho chính mình quả thật là tay chói gà không chặt Mộc thanh y vẫn là xem nhẹ điểm này điểm chi tiết nhỏ. Hẹp hòi tổng so với thật sự ra chuyện gì lại hối hận tốt nhiều lắm. Ca thư tuấn tựa thiếu phi thiếu quét hoắc thủ cùng thiên khu liếc mắt một cái, nhưng là cũng không nói thêm cái gì, chỉ là có chút đuổi oải nói, xem ra một tương đối chấm thập phần không tín nhiệm thật sự là nhường chấm. Có chút thương tâm đâu. Mộc thanh y mỉm cười không nói, một cái là bác hán hoàng đế, một cái là tây Việt thừa tướng, nàng nếu là đối ca thư tuấn nhân phẩm vạn phần tín nhiệm kia mới là muốn chết đâu. Ca Thư Tuấn có chút bất đắc dĩ nói, kỳ thật mộc tướng không cần như thế, chậm lúc này yêu mộc tướng tiến đến, không vì nước sự, chỉ do quan hệ cá nhân. Mộc thanh y đôi mi thanh thú vi chọn, bổn tướng thế nào không nhớ rõ, cùng bác hán hoàng đế bệ hà có cái gì quan hệ cá nhân. Ca Thư Tuấn cười nói, 11 đệ đối mộc tướng thập phần tôn sùng, chậm ở bắc hán thời điểm liền đối mộc tướng thập phần tò mò, nay nhìn thấy coi như là hữu duyên. Mộc Thanh Y mỉm cười, liệt vương khách khí, liệt vương oai hùng bất phàm, dụng binh như thần, mới là chân chính anh hùng hào kiệt. Ca Thư Tuấn tươi cười khả cốc nói, đã Mộc Tướng cũng thừa nhận 11 đệ là anh hùng hào kiệt như vậy. 11 đệ đối Mộc Tướng quý có thêm, Mộc Tướng có thể không cho hắn một cái cơ hội. Lời này vừa ra, Mộc Thanh Y còn không có như thế nào thiên khô cùng hoác thủ, ánh mắt lập tức liền hướng tới cái Ca Thư Tuấn vải ra giao nhỏ. Ca Thư Tuấn lại dường như chút cũng không có cảm giác được bình thường cười khanh khách nhìn vẻ mặt dối rắm Mộc Thanh Y. Mộc Thanh Y ho nhẹ hai tiếng có chút bất đắc dĩ trong lòng chung thở dài. Vị này Bắc Hán Hoàng đế Bệ Hạ không chỉ có là quỷ kế đa đoan, nhưng lại đồng dạng không thương theo lý ra bài. Bệ Hạ chỉ sợ hiểu lầm, bổn tướng cùng Liệt Vương chính là quân tử chi giao. Liệt Vương là Bắc Hán chiến thần tự nhiên cũng nên xứng đôi một cái tư thế hoai hùng hiên ngang cân quắc hồng nhan, bổn tướng Như vậy, thật sự là khó có thể xứng đôi. Huống chi, bổn tướng đã thành hôn, bệ hạ nói này. Chỉ sợ sẽ làm ta phô quân hiểu lầm. Mộc thanh y đạm thanh đạo, ca thư tuấn đánh giá mộc thanh y thanh lệ dung nhan, cười nói, nếu là cùng mộc tướng quanh co lòng vòng trong lời nói, chấm tin tưởng chúng ta cho dù nói thượng ba ngày ba đêm cũng nói không nên lời cái gì đến. Cho nên chấm cũng liền gọn gàng dứt khoát. Mộc tướng tài trí thủ đoạn chấm cũng thập phần bội phục. Vừa vặn hoàng đệ đối mộc tướng cùng dại một mảnh, mộc tương đương là nguyện ý quy về ta Bắc Hán. Bắc Hán không chỉ có lấy liệt vương đích phi vị tướng đãi đồng dạng Bắc Hán đại thừa tướng vị cũng là mộc tướng vật trong bàn tay. Không thể không nói, như vậy điều kiện như chính là mời chào nhân tài trong lời nói, ca thư Tuấn khả xem như hạ vốn gốc. Mặc kệ ca thư Tuấn là vì ca thư Hàn vẫn là vì ly gián nàng cùng dung cần có thể làm ra như vậy đồng ý ca thư Tuấn sẽ không quý là một thế hệ vị vua có tài trí mưu lực kiệt xuất. Bắc Hán dân phong dũng mãnh, đồng dạng bởi vì nam nữ năng lực sai biệt vĩ đại tuy rằng nữ tử xa so với hoa quốc cùng Tây Việt tự do cường hãn, nhưng là trên thực tế so sánh với nữ tử làm quan xa so với Tây Việt càng thêm khó khăn. Ít nhất ở Tây Việt vô luận là quan văn võ tướng đều sẽ không yêu cầu Mộc Thanh Y hội võ công, nhưng là ở Bắc Hán, đừng nói Mộc Thanh Y là cái nữ nhân chính là nàng thật sự là cái nam nhân, như vậy mảnh mai bộ dáng cũng đồng dạng làm cho người ta khinh thường. Mộc thanh y nhẹ giọng thở dài, bệ hạ y tốt bổn tướng thật sự là quý không dám nhận. Bổn tướng làm liệt vương điện hạ là bằng hữu, liệt vương nói vậy cũng như thế. Bệ hạ như thế, chẳng phải là nhường chúng ta tương lai gặp mặt xấu hổ. Về phần quy thuận Bắc Hán, mộc thanh y từng là hoa quốc nhân, nay gà phô thủy phu đó là Tây Việt nhân. Lại vì Tây Việt đại thừa tướng, phu quân tình thâm quân vương ân trọng. Vô luận như thế nào, mộc thanh y kiếp này cũng chỉ là Tây Việt nhân. Nếu là đơn giản là bệ hạ dày ngộ liền quay đầu Bắc Hán, người như vậy. Bệ hạ cũng không dám dùng bãi. Ca thư tuấn tự nhiên cũng không có trông cậy vào nói hai ba câu có thể đủ nói động mộc thanh y đầu nhập vào Bắc Hán, lập tức cũng không sinh khí chính là trên mặt thiết hận thở dài nói, mộc tướng như thế. Chấm cũng chỉ có thể bội phục. Bất quá chấm đã nói, này hứa hẹn liền vĩnh viễn hữu hiểu, hiểu. Chỉ cần mộc tướng nguyện ý Tây Việt Đại thừa tướng vị vĩnh viễn vì mộc tướng giữ lại. Mộc thanh y mỉm cười cúi đầu uống trà không lại ngôn ngữ Dù sao ca thư tuấn là quyết tâm muốn ở nàng cùng Tây Việt triều thần trong lúc đó chát một căn đâm Vô luận hắn nói như thế nào ca thư tuấn tự nhiên đều là sẽ không để ý Bất quá cũng là vô phương Đã ca thư tuấn có lẽ hạ như vậy hứa hẹn Vậy nhìn đến đấy là ai thủ đoạn càng hơn có một bậc Bên môi nổi lên một tia nhật nhạt ý cười Mộc thanh y cúi mâu giấu đi trong mắt quang mang Nhìn ngồi ở bên cạnh người bình tĩnh bộ dạng phục thùng ẩm trà bạch y nữ tử ca thư tuấn đáy mắt càng nhiều vài phần tán thưởng. Không quan tâm hơn thua, thong dong như đỉnh. bắc Hán nếu là có thể nàng này tương trợ, nhất định như hổ thêm cánh, đáng tiếc. Vừa không có thể được chi, liền chỉ phải trừ chi. Chỉ sợ sẽ đối không dậy nổi 11 đệ. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 33 tới đây là hết.